ngươi như vậy hài tử tới ít nhất yêu cầu ba bốn người mặt khác pha trà trà cụ cũng yêu cầu chuyên gia tới rửa sạch trà lau ít nói cũng muốn năm sáu người mặt khác một ít hoa cỏ mặt đường đều yêu cầu người tới sửa sang lại ngươi nhìn xem ngươi có thể làm cái gì nam nhi ngăn không được chừng lớn đôi mắt tiểu thư ta có thể tới tu bổ hoa cỏ dọn dẹp mặt đường ngươi có thể hay không làm thải thanh tỷ tỷ hỗ trợ tẩy trà cụ Ngươi hẳn là biết rửa sạch trà cụ tương đối đơn giản, vì cái gì chính mình không làm lại muốn cho cấp thải thanh, rõ ràng nàng tuổi so ngươi đại, sức lực cũng so ngươi đủ. A mau đệ đệ bị người đả thương, tỉ tỉ mỗi ngày đều phải đi cho người ta hỗ trợ giặt quần áo, còn thường xuyên bị người khi dễ, muốn chiếu cố mãi mãi cùng lệ nhi, thật sự là vất vả, ta muốn cho nàng có thể nhẹ nhàng một ít. Cẩm lan nghe xong, ngăn không được đau lòng, đứa nhỏ này cũng quá mức hiểu chuyện. Mục vân giao lại không có mở miệng đáp ứng, mà là mang theo hắn đi đến một chỗ còn chưa mở ra trong vườn, chỉ một cái lộ, nói, ngươi đi trước đem con đường này sửa sang lại sạch sẽ, ta nhìn xem ngươi sống làm thế nào lại nói. Hảo, ta đây liền đi. Cầm lan hỗ trợ lấy tới điều trổi, sau đó liền theo một vân giao ngồi xuống một bên đình trung. Tiểu thư, ngài tựa hồ phá lệ thích cái này nam nhi. Thâm tư thuần tịnh, ở trung lên tổng có thể nhẹ nhàng một ít. Nam nhi quét tức phá lệ nghiêm túc, đem gạch phùng trung mọc ra từ tiểu thảo đều cẩn thận nổ, sau đó đem lộ dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí hai sườn bùn hoa đều cẩn thận sửa sang lại một lần. Bùn hoa chung rất nhiều hoa cỏ hắn đều không quen biết, bởi vậy cũng không dám loạn chạm vào, chỉ là nghiêm túc đem hoàng rất hoặc là tổn hại lá cây hai xuống. Xem hắn vội đến nghiêm túc, một vân dao đơn giản làm cẩm lan lấy tới theo bố cùng theo tuyến, ở trong đỉnh theo chế mỹ nhân đồ. Gần một canh giờ về sau. nam nhi mới đi tới nhìn đến một vân dao ở vội cũng không dám ra tiếng quấy rầy, chỉ cẩn thận đứng ở một bên liền hô hấp đều phóng nhẹ rất nhiều xem hắn dáng vẻ này một vân dao bừng tỉnh gian liền liên tưởng đến chính mình lúc trước sơ tiến tô phủ thời điểm cũng là như vậy thật cẩn thận liền một ngụm đại khí cũng không dám xuyễn, trong lòng không khỏi vừa động thần sắc ôn hòa rất nhiều ngươi quét tức hảo là tiểu thư ta thực cẩn thận quét tức quá xa xa xem qua đi một vân dao liền phát hiện cái kia đường nhỏ dị thường sạch sẽ ngay cả hai bên bùn hoa nhìn qua đều sạch sẽ rất nhiều cẩm lan dẫn hắn đi xuống rửa rửa tay lại đây ăn một chút gì nam nhi tuy rằng sốt ruột muốn biết chính mình quét tức có thể hay không nhưng vừa nghe đến một vân dao nói ăn bụng liền không biết cố gắng lộc cộc hai tiếng chỉ một thoáng một khuôn mặt trở nên đỏ bừng vô thố bị cẩm lan dắt đi xuống chờ nam nhi rửa sạch sẽ tay trở về trên bàn đã bày rất nhiều tinh xảo điểm tâm Tất cả đều là hắn không có xem qua hình thức, hương khí phát mũi, dẫn người thèm nhỏ dãi. Một vân dao đem mâm hướng hắn đẩy đẩy, ngồi xuống ăn đi, ngươi vừa mới giúp ta quét tước sạch sẽ một cái lộ. Ta đây thỉnh ngươi ăn điểm tâm, như vậy hợp tình hợp lý, ngươi cũng không cần lo lắng chính mình vô công bất thụ lộc Nam Nhi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ngón tay vô thố ở trên người cọ cọ, trước mắt điểm tâm như vậy hương, liền trang điểm tâm mâm đều sáng lấp lánh. Hắn sợ chính mình một chạm vào liền cấp chạm vào hỏng rồi, như vậy một cái tinh mỹ mâm, đó là đem chính mình bán đều bồi không dậy nổi. Một vân giao thấy hắn không động tác, liền cầm hai khối điểm tâm đưa tới trước mặt hắn, an đi. Nam Nhi nuốt nước miếng tốc độ nhanh một ít, lại là ngẩn đầu thử hỏi, tiểu thư ta có thể đem này hai khối điểm tâm mang về cấp há mau cùng thải thanh tỷ tỷ sao? a mau trên người đều là thương, cả người cả người nóng bỏng. Liên tiếp vài thiên đều ăn không vô đồ vật, tỷ tỉ, tỉ cũng cả ngày không vui. Nói không chừng ăn như vậy ăn ngon điểm tâm bọn họ thì tốt rồi. Ngươi ăn ngươi, đi thời điểm ta sẽ làm cẩm lan trang một ít cho ngươi mang lên. Thật vậy chăng Cảm ơn tiểu thư. Nam Nhi rốt cuộc nhịn không được, phùng điểm tâm hướng trong miệng tắc. hắn tuy rằng kiệt lực khắc chế, nhưng rốt cuộc là cái hài tử. Đói tới rồi cực điểm cũng bất chấp cái gì quy củ, trực tiếp ăn ngấu nghiến lên. Một bên Cẩm Lan xem đến lo lắng, đổ một ly nước gấm cho hắn đặt ở trong tầm tay, ngươi ăn chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn. Nam nhi trong miệng tắc điểm tâm, hốc mắt lại là đỏ lên, giơ tay ở đôi mắt thượng xoa xoa, nỗ lực đem điểm tâm nuốt xuống đi, "Cảm ơn tiểu thư, ta biết ngươi là xem ta đáng thương, cho nên mới tìm cái lấy cơ cho ta điểm tâm ăn, ta chỉ quét tức như vậy một cái lộ, còn dùng thời gian rất lâu, căn bản không đáng giá ăn ngon như vậy điểm tâm tiền." "Tiểu thư," Ngươi là người tốt, nhất định sẽ có hảo báo. Xem hắn bộ dáng, cẩm lan đều ngăn không được trong lòng lên men. Một vân dao khẽ cười cười, giơ tay đem một khắc mâm điểm tâm đẩy qua đi, ăn no nói nữa. Đều nói nghèo khổ nhân ra hải tử sớm đương ra, bất quá là bị sinh hoạt bức bách thôi, quá sớm liền bắt đầu thể hội đói khắt cùng dây ruột, mỗi một bước đều tràn ngập chua suốt khổ sở, tưởng không còn sớm đương ra cũng khó. Ăn xong hai mâm điểm tâm, Nam Nhi mới chưa đã thèm dừng lại, không phải hắn không muốn ăn, mà là bụng thật sự ăn không vô, cảm ơn tiểu thư. Nhìn không rất mâm, Nam Nhi lại cảm thấy vô thố lên, trước mắt tiểu thư có thể hay không tự trách mình ăn đến quá nhiều, sau đó tâm sinh tức giận, không muốn hắn tới trong vườn làm việc đâu. Tiểu thư, ta ngày thường ăn không nhiều lắm, chỉ cần hai khối nhi điểm tâm là đủ rồi, ăn hai khối điểm tâm, ta là có thể cả ngày đều không đói bụng, đều do chính mình tham ăn. Như thế nào liền không có nghe Thải Thanh Tỷ Tỷ nói, không như vậy lòng tham đâu. chương 130 ra tay cứu người. Một vân dao lẳng lặng nhìn hắn, thấy hắn trong mắt rưng rưng, gấp đến độ sắc khóc, không khỏi mở miệng. Ngươi tuy rằng người tiểu, nhưng là hai khối điểm tâm sao có thể căng một ngày đâu. Ngày mai ngươi liền tới trong vườn hỗ trợ quét thức con đường đi, ta sẽ làm người cho ngươi chuẩn bị xiêm y Mỗi ngày sẽ quản ngươi hai bữa cơm, mặt khác mỗi ngày cho ngươi nằm văn tiền. Nam Nhi cả người sửng sốt, vội vàng đứng lên, đối với một vân giao bùn một tiếng quỳ xuống, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư đại ân đại đức. Có quần áo xuyên, có cơm ăn, có tiền lấy, như vậy nhật tử, hắn căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Nhìn đến cẩm lan đã bao điểm tâm lại đây, một vân giao khẽ gật đầu, hôm nay ngươi liền trở về đi, ngày mai sáng sớm, cẩm tú viên mở cửa thời điểm lại qua đây. Đúng vậy. Cẩm Lan tiến lên đem điểm tâm đặt ở trong lòng ngực hắn, sau đó dẫn hắn hướng ra phía ngoài đi, đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Cảm ơn tỷ tỷ. Nam Nhi ngoan ngoãn ngẩng đầu xin lỗi, chọc đến Cẩm Lan không khỏi xoa xoa hắn đầu, đem Nam Nhi xấu hổ thành cái đỏ thấp mặt. Một vân giao làm cẩm xảo cùng tần quản sự nói một tiếng sẽ chiêu những người này tới hỗ trợ sửa sang lại vườn. Tần quản sự nghe nói Nam Nhi sự, liên tục khen ngợi một vân giao thiện tâm. Một ngụm đáp ứng sẽ làm người âm thầm chiếu cố. Chỉ là tới rồi ngày thứ hai, Nam Nhi lại không có tới. Tiểu thư, nô tì đi cửa đợi hai lần đều không có nhìn thấy người. Cẩm lan hồi bẩm, trong lòng âm thầm suy đoán, có thể hay không là cái kia thải thanh phòng bị tâm trọng, cho nên cố tình ngăn đón Nam Nhi, không cho hắn tới trong vườn làm sống. Mục vân giao sửa sang lại sổ sách động tác một đốn, làm sáu lượng đi xem một cái, là có chuyện gì trì hoãn. vẫn là không muốn tới thấy một vân giao không có bởi vậy tâm sinh tức giận cẩm lan không khỏi cao hứng vội vàng đi xuống đi tìm sáu lượng là tiểu thư nam nhi kia hài tử thực sự nhận người thích nàng sợ tiểu thư bực trực tiếp không cho hắn lại đến vườn nàng còn chưa đi ra khỏi phong tử liền nhìn đến cẩm xảo vội vội vàng vàng chạy tới làm sao vậy một vân giao cũng theo ngầm đầu cẩm xảo thở hổn hển hồi bẩm hồi bẩm tiểu thư cái kia nam nhi lại đây chính quỷ gối cửa khóc đâu một vân dao giữa mày vừa nhíu đi xem tô thanh đã đem nam nhi lanh tiến vào còn tự mình giúp hắn xoa xoa nước mắt Giao nhi ngươi đã đến đến rồi đứa nhỏ này vừa mới quỷ gối cửa liên tiếp khóc ta nhìn thực sự đáng thương liền làm tư cầm đem hắn lanh tiến vào hỏi hắn cái gì cũng không nói chỉ nói muốn tìm ngươi nhìn thấy một vân dao nam nhi vội vàng tiến lên quỷ gối nàng bên chân tiểu thư cầu ngài cứu cứu á mau đệ đệ Cứu cứu thải thanh tỷ tỷ. Sao lại thế này? Một vân giao liếc mắt một cái liền nhìn đến trên mặt hắn bàn tay ấn, giữa mày hơi hơi giật giật. Trước đó vài ngày, A Mau lên phố ăn xin thời điểm, không cẩn thận chắn một vị công tử lộ. Người nọ liền làm thủ hạ tùy tùng đi đánh A Mau. Thải thanh tỷ tỷ tiến lên phân biệt, kia công tử liền đùa dẫn nàng, còn nói muốn nạp nàng làm thiếp. Thải thanh tỷ tỷ không muốn. Người nọ liền mỗi ngày đều phái người đến từ ấu cục khó xử chúng ta. hôm nay. Vị kia công tử tự mình lại đây, nói thải thanh tỷ tỷ trộm hắn ngân lượng, nói muốn bắt nàng đi gặp quan. Trên thực tế hắn bất quá chính là muốn lẫn dùng. Loại này thủ đoạn tới bước bách thải thanh tỷ tỷ đáp ứng đương hắn tiểu thiếp. Cẩm Lan cùng Cẩm xảo trầm mặc xuống dưới, theo ở phía sau không dám lên tiếng. Tô Thanh cũng sắc mặt khó xử, chân chờ nhìn một vân dao. Có là gan dùng thủ đoạn tới bức bách người, tất nhiên là có nhất định thân phận địa vị. hiện giờ nghe vân phường cùng không tiện lâu tuy rằng theo hầu củng cố nhưng vì một cái ít thấy quá một mặt cô nương đại động tan qua nên làm như thế nào còn cần cẩn thận cân nhắc thấy một vân giao không ra tiếng nam nhi quỳ trên mặt đất run rẩy càng thêm lợi hại tiểu thư cầu xin ngài ta cho ngươi dập đầu chỉ cần có thể cứu thải thanh tỷ tỷ sau này ta tất nhiên làm châu làm ngựa báo đáp tiểu thư cầu xin ngài cầu xin ngài hắn dùng đủ sức lực chỉ khái hai hạ trên trán liền thanh một mảnh tô thanh trong lòng không đành lòng không lưng đem hắn đỡ lấy hai tử người trước đừng có gớp dung chúng ta cẩn thận ngắm lại phu nhân ta sợ chậm trễ nữa đi xuống tỷ tỷ đã bị người kia bắt đi ta ta nam nhi nói sắc mặt càng ngày càng tái nhợt thế nhưng trực tiếp hôn mê qua đi một vân dao vội vàng tiến lên một sờ hắn mạch tượng sắc mặt tức khắc chấm xuống lập tức đem hắn trước ngực quần áo nhấc lên tới Chỉ thấy một cái thanh hát sắc dấu chân khắc ở trên ngực, xương ngực cũng có chút biến hình. Sáu lượng, người đi nhìn một cái, đem người đưa tới cẩm tú viên tới. Sáu lượng gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Tô thanh lại là khó xử lại là lo lắng, giao nhi, làm như vậy có phải hay không có chút không ổn. Cẩm lan đã tiến lên đem nam nhi ôm đến một bên giường nệm thượng. một vân giao viết phương thuốc đưa cho một bên cẩm xảo, nhìn đến tô thanh giữa mày nhíu chặt. không khỏi tiến lên nắm lấy tay nàng an ủi, mẫu thân yên tâm, không có gì sự. Nàng là muốn cẩn thận chặt chẽ, nhưng cũng không đại biểu nàng nhát gan sợ phiền phức, huống chi hiện tại nàng theo hầu củng cố, ở cánh lăng thành nội nàng thật đúng là không sợ gây chuyện. Nếu là chọc tới chúng ta treo chọc không dậy nổi người, nên làm cái gì bây giờ? Cũng là mẫu thân hồ đồ, vừa mới xem kia Hải tử đáng thương, lại đã quên chúng ta chính mình tình cảnh. Mẫu thân thật sự không cần lo lắng, Chúng ta đứng ở một cái lý tự thượng, tổng sẽ không có hại là được. Nàng vô pháp cùng Tô Thanh giải thích càng nhiều, chỉ có thể làm nàng chính mình chậm rãi thể hội. cẩm xào ngao dược đoan lại đây thời điểm, sáu lượng cũng đem người mang theo trở về. Tên kia kêu thải thanh thiếu nữ cả người là thương, trong lòng ngực còn ôm một cái so nam nhi càng tiểu một ít hài tử, kia hài tử sắc mặt đỏ đậm môi phát thanh, ngực phập phồng hơi không thể thấy. Nhìn thấy một vân dao Thải thanh bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, cảm tạ tiểu thư ân cứu mạng, cầu tiểu thư đại phát từ bi, cứu cứu a mau đệ đệ. Một vân giao không có nhiều lời lời nói, trực tiếp tiến lên bắt mạch, một sờ kia hải tử mạch tượng, giữa mày nhăn đến càng khẩn, Cẩm lan, đi ta phòng, đem dưới giường hòm thuốc lấy lại đây, Cẩm xảo đi thiết một ít tham phiến, ngao chút canh sâm, cấp đứa nhỏ này đứa mệnh. Thải thanh gắt gao cắn môi, cố nén nước mắt đối với một vân giao nặng nghề mà dập đầu. Vì gối một bên không dám ra tiếng quái rầy. tô thanh xem hắn bộ dáng không khỏi mềm lòng cô nương đứng lên đi giao nhi tất nhiên sẽ nỗ lực cứu ngươi đệ đệ đa tạ phu nhân cẩm lan đem hòm thuốc lấy lại đây mục vân giao lấy ra một bộ ngân châm, khởi bỏ kia hải tử quần áo đối với hắn ngực liền đâm đi xuống liên tiếp đâm mười sáu trâm lại rót hai chén canh sâm đi xuống kia hải tử trên mặt ám thanh mới chậm rãi lui xuống mục vân giao đem ngân trâm thu hồi Cẩn thận đem mạch, nhìn về phía một bên thải thanh, hai ngày này yêu cầu phá lệ cẩn thận trông chừng ta sẽ làm người ngao dược đưa lại đây, mỗi hai cái canh giờ uống một lần, nếu là nhiệt lên, còn cần dùng khăn vải cho hắn trà lau toàn thân. Đa tạ tiểu thư, đại ân đại đức không có gì báo đáp, thải thanh ở chỗ này cho ngài dập đầu. Vẫn là trước đem người coi chứng hảo, nam nhi bị người ngực đạp một chân, xương ngực chặt đứt hai can, nếu không phải hắn muốn nhở. ta cũng sẽ không ra tay cứu ngươi. Nhìn đến Nam Nhi, nàng liền liên tưởng đến kiếp trước chính mình, bởi vậy trong lòng khó tránh khỏi có vài phần lòng chắc ẩn. hơn nữa lúc trước lần đầu tiên thấy Thải Thanh, đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, cho nên mới nguyện ý ra tay, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây thôi, người đã cứu, đến nỗi về sau muốn hay không lại nhúng tay, còn cần đi thêm cân nhắc. Một vân dao trên tay lây dính chút vết máu, dẫn tới nàng hết sức không khỏe, dặn do hảo thải thanh lúc sau liền trở lại chính mình phòng, cẩn thận đem tay rửa sạch sẽ. Sáu lượng đi tới, ở cửa nói, chủ tử, ta thấy tới rồi phía trước ở Hoài An thành bị ngài dùng dù giấy đánh người. mươi 131 ác độc tính kế, Mục Vân Giao đem tay lau khô, lúc này mới làm sáu lượng tiến vào, ngươi là nói ở Hoài An thành bị ta đánh thải nguyệt các thiếu đông ra đàm bắt vượng. Đúng vậy, Mục Vân Giao không khỏi hơi hơi liễm hạ đôi mắt, trong lòng âm thầm cân nhắc, Như thế xảo, nàng cứu tới người thế nhưng là bị đàm bắt vượng đả thương, như vậy đây là trùng hợp vẫn là cố ý an bài. Kia đàm bắt vượng tùy tùng đã từng bị ngươi tước đoạn qua tay chỉ, nghĩ đến hẳn là nhận thức ngươi. Là, vừa mới xem chủ tử ở cứu người, liền không có tiến lên bầm báo, thỉnh chủ tử trách phạt. Mục vân giao nhìn hắn một cái, từ ngày đó nàng dò hỏi sáu lượng thân phận lúc sau, người này liền đối với nàng phá lệ thật cẩn thận, thần xác Thái độ cung kính đến nàng đều không thói quen, ta đã biết, ngươi đi xuống tìm hiểu một chút, xem hắn tới cánh lăng thành lúc sau có cái gì động tác. Đúng vậy. Sáu lượng lui xuống đi, một vân giao nghĩ nghĩ liền đi đông sần sơn phòng. Đinh Duyệt Lam trên người thường đã dưỡng đến không sai biệt lắm, bất quá nàng tính tình so trước kia an tĩnh rất nhiều, thường thường liền sẽ ngơ ngác xuất thần, tô thanh âm thầm khai đạo nàng rất nhiều thứ, lại đều không có cái gì hiệu quả. Nhưng thật ra theo thủa tay nghề ngày càng tăng trưởng, hiện tại theo ra tới đa dạng cùng một vân dao không phân cao thấp. Một cô nương, sao ngươi lại tới đây? Một vân dao nhìn đến nàng đang ở theo chế mẫu đơn, cánh hoa trùng điệp, sinh động như thật, phu nhân không cần như thế sốt ruột đẩy nhanh tốc độ, thời gian dài, đôi mắt sẽ chịu không nổi. Đinh Duyệt Lam lộ ra một tia cười khổ, cũng chính là theo chế đổ vật thời điểm, trong lòng ta mới có thể bình tĩnh một ít. Cô nương tìm ta chính là có chuyện gì? Ta là có một số việc tưởng do hỏi một chút phu nhân, chỉ là một vân giao có chút lo lắng, xúc động Đinh Duyệt Lam chuyện thương tâm, nhưng là không hỏi trong lòng lại không yên lòng. Đinh Duyệt Lam lập tức minh bạch nàng chân chờ, dẫn một vân giao đến trong phòng ngồi xuống, cô nương nhưng hỏi không sao. Nàng đối với Đinh Gia đã hoàn toàn đã chết tâm, tuy rằng như cũ sẽ cảm thấy khổ sở, nhưng đã không có lúc trước thương tâm muốn chết. Ta muốn hỏi một chút phu nhân, đinh gia suy tàn sau nhưng có cùng người nào tiếp xúc quá đinh duyệt lam cẩn thận hồi ức một chút cây đổ bầy khỉ tan đinh gia suy tàn về sau liền không người tới cửa đặc biệt là cha ta đinh lão gia trúng gió tê liệt trên giường càng là liền thân thích đều không có tới thăm một chút ta vẫn chưa phát hiện có người lại tiếp xúc đinh gia đinh duyệt lam cẩn thận cân nhắc lược dừng lại đốn lúc sau bỗng nhiên bổ sung nói chỉ là ở đinh lão phu nhân làm chủ đem ta bán nhập như ý các hai ngày trước nàng một sửa ngày xưa sầu khổ bộ dáng nhìn qua cực kỳ cao hứng còn nói ông trời có mắt làm nàng gặp được quý nhân về sau tới rồi hoài an thành còn có cơ hội đông sơn tái khởi đa tạ phu nhân đúng sự thật bẩm báo lại quá một ít nhật tử nghe vân phường liền sẽ một lần nữa khai trường phu nhân nếu là có tâm, trưởng quay vị trí ta vẫn luôn cho người lưu trữ thấy đinh duyệt lam lắc đầu chống đẩy Một vân giao nói, phu nhân, người luôn là phải hướng trước xem, vì một ít không đáng người, phí thời gian chính mình tuổi già, mới thật là không đáng, ta hy vọng phu nhân lại cẩn thận ngẫm lại. Đa tạ cô nương, ta sẽ suy nghĩ một chút nữa. Một vân giao mỉm cười gật gật đầu, ta đây liền đi trước. Rời đi đông sườn xương phòng, một vân giao thần sắc quặn cu e xuống dưới, hoài an thành tới quý nhân, tất nhiên là đàm bắt vượng không thể nghi ngờ, như vậy lúc sau như ý các tới nháo sự. Ước chừng cũng là hắn ở sau lưng ra tay thử. kia trước mắt Thải Thanh đâu, cùng đàm bắt vượng có cái gì liên hệ sao? Thải Thanh đang ở chiếu cố Nam Nhi cùng A Mau, nhìn thấy một vân dao đi vào tới, vội vàng đứng dậy hành lễ, gặp qua một tiểu thư. Một vân dao đến một bên ghế trên ngồi xuống, thanh lành ánh mắt dừng ở Thải Thanh trên người, mang theo nồng đầm xem kỳ ý vị. Thải Thanh, ta nghe nói đàm bắt vượng nhìn chúng ngươi, tựa hồ có nạp ngươi làm thiếp ý tứ. Thải thanh đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng Mục vân giao đôi mắt lúc sau, lại chấn kinh giống nhau túi đầu, ánh mắt lắc lư lợi hại, là kia đàm bắt vượng, cố ý tìm tra đánh am mau, ta tiến lên lý luận, ai biết hắn thế nhưng lòng mang ý xấu, cho nên mới. Nam Nhi cùng ta nói, những việc này ta đều rõ ràng, chỉ là ta cảm thấy này trong đó hẳn là có một chút sự tình là ta không rõ ràng lắm, ngươi nói đi. Thải thanh đứng, rũ ở một bên tay nắm chặt váy áo. Trên chán có mồ hôi rơi xuống, ta không rõ tiểu thư nói ý tứ. Ta nghe Nam Nhi nói, người giống như còn có chiếu cố một cái kêu lệ nhi hải tử, không biết nàng hiện tại nơi nào. Thải thanh cắn răng, bỗng nhiên tiến lên hai bước, ủy gối một vân dao trước mặt, trong mắt ngăn không được cho dạ, cầu tiểu thư cứu mạng. Một vân dao trong mắt lạnh lẽo tràn ngập, lúc trước Nam Nhi chợt đi lên đáp lời, nàng vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng hiện tại sự tình lục tục ra tới. Nàng không khỏi cảm thấy lúc trước đáp lời càng như là cố tình mà làm. Nam Nhi kia hải tử tâm tư thuần tịnh, nhưng nhát gan nhút nhát. Sao có thể có dung khí chủ động tiến lên đây nhắc nhở nàng? Duy nhất khả năng đó là có người ở sau lưng bảy mưu đặc kế. Ta vì sao phải cứu một cái kẻ lừa đảo? Nàng nhìn quen tô gia vị kia dối trá đến cực điểm đại tiểu thư, lại xem thải thanh liền cảm thấy trăm ngàn chỗ hở. Thải thanh vội vàng lắc đầu, một tiểu thư. ta không phải kẻ lừa đảo cũng trước nay không nghĩ tới muốn lừa gạt người nếu không phải bị người bức bách ta làm sao dám tới trêu chọc ngài là cái kia đàm bắt vượng phía trước hắn vu hàm a mao làm dơ hắn xiêm y một hai phải chúng ta bồi thường một trăm lượng bạc nếu là chúng ta bồi không ra hắn liền muốn đem a mao đánh chết giống chúng ta như vậy thân phận người đó là bị đánh chết cũng bất quá là bồi một chút tiền bạc xong việc quan phủ đều sẽ không quản cho nên vì cứu a Ta chỉ có thể nghe theo hắn sai khiến, làm Nam Nhi tới tiếp cận ngươi. Một vân giao sắc mặt thanh lãnh, nghe vậy cười lạnh một tiếng, Nam Nhi đem ngươi coi như tỉ tỉ, tình nguyện chính mình đói bụng cái gì đều không ăn, cũng muốn đem duy độc hai khối điểm tâm cho các ngươi mang về, ngươi như thế nào nhẫn tâm lợi dụng một cái như vậy tín nhiệm ngươi hài tử. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là không làm như vậy, bọn họ liền mệnh đều không có thải thanh nói, rơi lệ đầy mặt. Chúng ta tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng là ta ở từ hấu cục chăm sóc bọn họ lớn lên, vì giữ được bọn họ thánh mạng, ta không còn hắn pháp. Một vân dao nhăn lại giữa mày không ra tiếng. Thải thanh đầu gối hành hai bước, tiến lên đối với một vân dao dập đầu. Hôm nay buổi sáng, tiêu đàm bắt vượng mang theo lưu băng người tiến đến, bắt lấy ta ấn xuống dấu tay, bước bách ta chủ động thừa nhận muốn nhập hắn trong phủ làm thiếp, rồi sau đó liền âm thầm ý bảo Nam Nhi tới ngải nơi này cầu cứu. Hắn liệu định ngài sẽ mềm lòng đem ta cứu đi, liền đem lệ nhi bắt đi, trả lại cho ta một bao độc dược, làm ta ở hắn nháo tới cửa tới thời điểm, chủ động uống thuốc tự sát, lấy này tới bôi nhỏ. Tiểu thư, nếu là ta dựa theo hắn phân phó tới làm, hắn liền sẽ thả lệ nhi, nếu là ta không tử, hắn liền sẽ nghĩ mọi cách đem chúng ta mấy cái toàn bộ đánh chết, ta thật sự là không có cách nào, cầu tiểu thư thương hại. Thải thanh nói xong. từ trong lòng móc ra một bao thuốc bột rồi sau đó cung kính nằm ở trên mặt đất bộ dáng cực kỳ hèn mọn một vân dao nhìn nằm ở trên mặt đất thải thanh lạnh lùng giơ giơ lên khỏe môi ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật sự ai biết ngươi có phải hay không cùng đàm bắt vượng âm thầm thông đồng cố ý tới hại ta ta sẽ không lấy nam nhi đám người tánh mạng nói dỡn Mục tiểu thư ta nói mỗi một câu đều là lời nói thật tuyệt không có nửa câu lừa gạt nếu là ta không tới dò hỏi ngươi ngươi lại tính toán như thế nào thải thanh sắc mặt một bạch ở một vân giao ánh mắt chung chỉ cảm thấy ý nghĩ trong lòng không chỗ nào che giấu ta ta sẽ tìm cơ hội nói cho tiểu thư ngươi sẽ không một vân giao đứng lên nếu không phải xem nàng thần sắc còn mang theo lập lòe lời này nàng cơ hồ đều phải tin đàm bắt vượng trừ bỏ lấy lệ nhi tới uy hiếp ngươi sợ là còn cho phép ngươi không ít chỗ tốt đi không có hắn làm ta uống thuốc tự sát Lại như thế nào sẽ hứa ta chỗ tốt, đó là có chỗ lợi, ta cũng mất mạng hoa Chương 132 tái kiến đàm bắt vượng. Một Vân Giao không lưng đem kêu bao thuốc bột cầm lấy tới. Nếu đây là thật sự độc dược, ta cũng liền tin ngươi nói. Đáng tiếc, ngươi diễn không có làm toàn. Này bao thuốc bột ăn sẽ làm người hộp máu không ngừng, biểu tượng đe dọa, lại sẽ không chí mạng, chỉ cần đúng lúc được đến cứu trị, dưỡng thượng mấy tháng liền không có việc gì. Thải Thanh ngẩng đầu. cả người ngăn không được phát run, một tiểu thư còn hiểu y lý. Trên đời này ác nhân quá nhiều, tổng muốn nhiều chút thủ đoạn phòng thân, nếu là ta không hiểu y lý, hôm nay không phải bị ngươi tính kế sao. Thải thanh trầm mặc một lát, đồng nhiên đau khóc thành tiếng, mục tiểu thư là ta đang chết, là ta động không nên có tâm tư, nhưng ta thật sự không có cách nào, a mau bị đả thương lại không có bạc xem bệnh, nam nhi đã 11 tuổi, lại bởi vì ăn không đủ no. Cả người cùng tám chín tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Một vân dao mắt lạnh nhìn Thái Thanh, trong lòng hiện lên một đạo chán ghét, tới rồi hiện tại, ngươi còn lấy bọn họ đương lấy cớ. Vẫn là nói ngươi cho rằng ta không có cách nào trừng trị ngươi. Trên đời này làm người vô thanh vô tức chết đi phương pháp có rất nhiều, ngươi cũng nói, giống ngươi loại này thân phận người, quan phủ đều sẽ không quản ta có rất nhiều phương pháp bãi bình. Nàng không tin. trước mắt cái này thông minh nữ tử sẽ bởi vì như vậy lý do đánh bạc mệnh tới tính kế nàng nếu nàng thật sự đem nam nhi cùng a mau xem so tánh mạng còn trọng lại như thế nào bỏ được lợi dụng bọn họ thải thanh run lên giơ tay một cái tắt hung hăng mà đánh vào chính mình trên mặt nàng dùng sức lực cực đại một cái tắt dưới khóe môi lập tức chảy xuống vết máu tới một tiểu thư ta nói thật ta đích xác không phải vì nam nhi cùng a mau mới động tâm tư lừa gạt ngươi mà là vì kiếm lấy một bút bạc rời đi từ hấu cục. Thải Thanh nói hơi hơi ngừng đầu, nhìn đến một vân giao thần sắc lạnh hơn, trong mắt hiện lên một tia thế lương, Ngài sinh hoạt hậu đãi, cao cao tại thượng, lại như thế nào biết chúng ta này đó cô nhi khổ. Kia từ hấu cục mặt ngoài xem là vì cứu trợ chúng ta này đó cô nhi, kỳ thật nội bộ một mảnh dơ bẩn, giống chúng ta như vậy nữ hải tử, nuôi lớn liền sẽ bị người âm thầm mua đi, may mắn một ít trở thành người khác tiếp thất. Nhưng càng nhiều đều là bị người mua đi dưỡng ở trong nhà trở thành gái giang hồ. Ta không cam lòng lưu lạc đến cái loại tình trạng này, cho nên mới đáp ứng rồi đàm bắt vượng điều kiện. Từ ấu cục Gái giang hồ Một vân giao không nghĩ tới từ ấu cục thế nhưng còn làm như vậy nghề nghiệp, nàng thẩm lượng thải thanh, ngươi liền tin tưởng ta sẽ làm người đi đem người cứu ra. Nếu là ta không có đáp ứng nam nhi thỉnh cầu, ngươi chuẩn bị như thế nào xong việc? Mục tiểu thư là thích nam nhi kia hài tử đi, hắn từ nhỏ liền bị người vứt bỏ ở từ ấu của cửa, bởi vì thân mình lớn lên gầy yếu, thường xuyên bị người khi dễ, nhưng hắn lại trước nay không có đoán trời trách đất, đặc biệt là kia một đôi mắt, thanh thấu phảng phất không có bất luận cái gì dơ bẩn, người khác đôi hắn một chút hảo, hắn liền có thể cao hứng dựa vào điểm này chỗ tốt sinh hoạt đi xuống, ta cảm thấy tiểu thư là sẽ không cự tuyệt như vậy tâm tư thuần tịnh hài tử. Mặc dù là lần này không thành, còn có thể tiếp tục chuẩn bị, tổng hội thành công. Một vân dao cười nhạo một tiếng, ngươi đến là sẽ đem người lợi dụng hoàn toàn, hơn nữa, ngươi là chắc chắn ta sẽ cứu ngươi, đúng hay không? Hiện giờ thải thanh ở nàng trong nhà, mặc dù là nàng hiện tại đem ngươi người đi ra ngoài, đàm bát vượng cũng sẽ cắn nàng đoạt hắn thiếp thất sự tình không buông khẩu, thậm chí hắn tâm tàn nhẫn một ít, âm thầm phái người đem thải thanh độc chết, giống nhau có thể vu oan đến nàng trên người. Thật là hảo tính kế. Thải thanh nhịn không được đau khóc thành tiếng. Tiểu thư, ta là thật sự hối hận. Ta không nên lợi dụng Nam Nhi. Lại càng không nên đem lệ Nhi đặt hiểm cảnh. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Không nghĩ làm chính mình kết cục như vậy bi thảm. Ta thật sự không nghĩ tới yếu hại bọn họ. Cầu xin ngươi, nghĩ cách cứu cứu bọn họ. Một vân dao giữa mày nhíu chặt, vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến một bên Nam Nhi có động tĩnh. Tiểu thư, cầu xin ngươi, Cứu cứu thải thanh tỷ tỷ Nam Nhi dễ rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, lại một chút sức lực đều xử không thượng, thiếu chút nữa từ giường nệm thượng lăn xuống xuống dưới. Thải thanh vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy, ngươi trước đừng lộn xộn một tiểu thư nói ngươi xương sườn chặt đứt hai can, nếu là lộn xộn nói, sợ sẽ lưu lại bệnh căn Nam Nhi lại là bướng bỉnh nhìn một vân giao phương hướng, tiểu thư, ta biết như vậy vô cớ gây rối chính là ta trừ bỏ ngài, lại không quen biết mặt khác quý nhân. Chỉ có thể cầu ngài cứu cứu thải thanh tỷ tỷ, ta cái gì đều không có, duy độc này mệnh còn có thể dùng, ta nguyện ý vì thải thanh tỷ tỷ đến mạng, chỉ cần có thể cứu nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nghe được lời này, thải thanh bụng mặt thất thanh khóc giống, thực xin lỗi, ta thực xin lỗi các ngươi. Cửa, tô thanh đi vào tới, đôi mắt hồng hồng, có chút trần trờ nhìn về phía một vân dao, dao nhi. Một vân dao đối với nàng hơi hơi gật đầu. Rồi sau đó nhìn về phía Nam Nhi cùng Thải Thanh, ta có thể cứu các ngươi, cũng có thể giúp các ngươi từ từ hấu cục thoát thân, chỉ là các ngươi hai người cần ký kết bán mình khế, có bằng lòng hay không. Nam Nhi vội vàng ngật đầu, ta nguyện ý, đa tạ tiểu thư đại ân. Thải Thanh cũng đáp ứng đến không chút do dự, ta cũng nguyện ý, đa tạ tiểu thư. Nàng là thật sự cảm thấy hối hận, hiện giờ đó là một vân giao lại đem nàng cấp bán đi, nàng cũng nhận. Ở bên nhau sinh hoạt nhiều năm, nàng làm sao không phải đem nam nhi cùng ao mau coi như chính mình thân đệ đệ, hiện giờ nhìn đến bọn họ bị chính mình làm hại như vậy thê thảm, như cũ giúp nàng cầu tình, một lòng đã sớm bị hối hận bao phủ, thậm chí tưởng không rõ, chính mình phía trước như thế nào sẽ phát rồ lợi dụng bọn họ, cơ hồ hại hai người tánh mạng. thấy vậy, một vân dao trong mắt lạnh lẽo ở hơi thiếu một ít, đối thải thanh nói, ngươi theo ta tới. Ta sẽ làm cẩm lan coi chừng này hai đứa nhỏ. Là, tiểu thư. Một phen bận rộn lúc sau, mắt thấy liền đến chính Ngọ cẩm tú viên cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, dẫn tới không ít bá cánh sôi nổi vây đi lên xem náo nhiệt. Cửa phía trước, một người chặt đứt một ngón tay gã sai vật ở vườn cửa không ngừng kêu to, một vân dao người ra tới. Đem chúng ta thiếu ra tiểu thiếp giao ra đây, cường đoạt người khác thiếp thất chính là tội lớn, nếu là ngươi lại không giao người. Chúng ta thiếu gia liền phải đem ngươi cáo thượng công đường, thỉnh huyện lệnh đại nhân đoạn cái công đạo. Cẩm lan đem sự tình báo cấp một vân giao, một bên tô thanh lo lắng không thôi, giao nhi. Mẫu thân an tâm, ta đi cửa nhìn xem, trong chốc lát liền trở về. Ngươi cần phải tiểu tâm một ít, đem tư cầm các nàng đều mang lên, và đừng làm chính mình an mệt." Tô thanh vội vàng tiếp đón tư cầm đám người lại đây, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thư. Một vân dao có chút giở khóc dở cười, mẫu thân yên tâm, bọn họ không dám động thủ. Kia cũng mang lên, đối phương chính là đem nam nhi sương sườn đều đá chặt đứt, có thể thấy được là cỡ nào không kiêng nể gì, ngươi nhưng ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác. Hảo, ta nghe mẫu thân. Ra cửa phòng, một vân dao đôi mắt tức khắc lánh xuống dưới. Tân quản sự đã mang theo người chờ ở cửa, nhìn thấy một vân dao ra tới, vội vàng tiến lên hành lễ. Hành lễ lúc sau liền đứng ở nàng bên cạnh người, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chằm đàm bắt vượng cùng hắn mang đến người. Đàm bắt vượng nhìn thấy một vân giao ra tới, khớp hàm cắn đến kéo kẹt rung động, nheo lại đôi mắt không được đánh giá nàng, lòng tràn đầy cáo giận, rốt cuộc làm hắn tóm được cái này tiểu tiện nhân. Một vân dao tự nhiên cũng thấy được đàm bắt vượng, chỉ là thấy được hắn bộ dáng, trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc. Cùng lần trước so sánh với, hắn cả người gầy một vòng lớn. Trên người khí chất cũng so trước kia âm nhu rất nhiều, nhất cử nhất động lộ ra một cổ nói không nên lời không khỏe. Đàm công tử, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đi tới cánh lăng thành. mươi 133 lời lẽ chính đáng đàm bắt vượng. Ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được một cô nương, lúc trước ngươi chính là tự xưng hàn ra người, làm ta một đốn hảo tìm. Đàm bắt vượng ánh mắt càng thêm âm mụ, trong lòng hận không thể đem một vân dao bầm thầy vạn đoạn. Lúc trước ở Hoài An thành đầu đường, nàng cầm một phen rủ giấy đối chính mình một đốn hào đánh, làm hắn ở trên giường nghỉ ngơi hơn một tháng, càng làm cho hắn cáo giận chính là, từ bị nàng ở háng hạ đạp một chân lúc sau, hắn phát hiện chính mình thế nhưng không thể giao hợp. Hắn thỉnh biến danh y kìa, thế nhưng không có một tia chuyển biến tốt đẹp, như thế nào có thể không cho hắn hận đến trong lòng lấy máu. Ta có nói quá sao? Gần nhất sự tình bận rộn, nay trí nhớ là càng ngày càng kém. Ta như thế nào không nhớ do nói qua chính mình là Hàn gia người. Không biết đàm công tử dòng trống khua chiêng tới ta nơi này, có gì chỉ giáo? Đàm bắt vượng cười lạnh một tiếng, ngươi đoạt ta tiểu thiếp, còn hỏi ta tới nơi này có chuyện gì? Một cô nương giả ngu bản lĩnh nhưng thật ra làm người bội phục Đàm công tử trong phủ thiếp thất đông đảo, đáng tiếc ta một cái đều vô duyên nhìn thấy, lại nói ta trong phủ cũng không thiếu hạ nhân hầu hạ, đoạt ngươi tiểu thiếp làm cái gì? Đàm bắt vượng tức giận đến gan jun chính mình thiếp thất nhưng đều là ngàn trọn và tuyển, như thế nào đến miệng nàng liền biến thành hầu hạ người hạ nhân, tuy rằng hắn trong lòng cũng không đem những cái đó thiếp thất đương hồi sự, chính là nghe được một vân giao như vậy nói, liền cảm giác như là bị người trọc ống phổi, một cô nương, ngươi cũng đừng chơi cái gì đa dạng, đem cái kia thải thanh giao ra đây, ngươi nói thiếp thất là thải thanh, không tội, hôm nay sáng sớm. Ta đã cùng cái kia thải thanh ký kết khế thư, nàng tự nguyện nhập ta trong phủ làm thiếp, có cánh lăng thành băng nhân lưu thị làm chứng, ta đang muốn thương nghị tiếp nàng hồi hoài an thành, ngươi liền sai khiến người mạnh mẽ đem người cấp đi, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, đây là cái gì đạo lý? Một vân dao nhăn lại giữa mày, đang bắt vượng trong lòng hận ý nung liệt, thấy vậy không khỏi vui sướng cười thầm không thôi, vì làm khế thư trở thành sự thật, hắn chính là liền băng nhân đều tìm hảo. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, hán đảo muốn nhìn Mục Vân Giao còn như thế nào rào biện, như thế nào, không lời nào để nói. Này vô cớ cướp đoạt người khác thiếp thất tội danh, dựa theo đại lịch triều luật pháp, chính là muốn lưu đầy 800 dặm, Mục Vân Giao, ngươi hiện tại dập đầu nhận sai, nói không chừng bổn thiếu ra sẽ thả ngươi một con ngựa. Trung quanh ba tánh nghị luận sôi nổi, đang bắt vượng bọn họ đều không quen biết, nhưng Mục Vân Giao ai không biết. Hiện giờ nghe nói nàng đoạt người khác thiếp thất, không khỏi sôi nổi trong lòng tò mò, này nếu là nam tử cướp đoạt người khác thiếp thất còn có thể nói được qua đi, này một cô nương đoạt người thiếp thất làm cái gì? Đã có người ngăn không được đứng ra vì một vân giao nói chuyện, vị công tử này cũng không nên ba hoa trích chòe, một cô nương như thế nào sẽ vô duyên vô cớ cướp đoạt người thiếp thất? Trong đó tất nhiên có hiểu lầm. Có thể có cái gì hiểu lầm, tiến đến đoạt người đúng là nàng thủ hạ cái kia kêu sáu lượng. hắn còn đả thương ta hai gạ tùy tùng người tới mau đem người nâng đi lên làm mọi người xem xem ta hai cái tùy tùng có bao nhiêu thảm nói thực sự có hai người bị nâng đi lên kia hai người sắc mặt xanh tím đầy mặt là huyết nằm ở trên giá không được tiêu rên, nhìn qua dị thường thê thảm dẫn tới chung quanh không ít người lui ra phía sau hai bước không dám con mắt đi nhìn Đang bắt vượng đầy mặt phẫn nộ một vân dao ngươi quả thực mục vô pháp kỷ khinh người quá đáng Ngươi mau chút đem ta thiếp thất thải thanh giao ra đây, bằng không ta hiện tại lập tức liền đi báo quan, làm huyện lệnh đại lao ra đem ngươi bắt lên thẩm vấn. Có người lén lút đối một vân giao nói chuyện, một cô nương, không đáng vì một cái thiếp thất đại động can qua, nếu là cái kia thải thanh thật sự ở nhà ngươi chung, không ngại liền đem người giao cho hán, đây đều là ký kết khế thư, nói như thế nào cũng là người khác người. Một vân giao lại là khẽ lắc đầu, đa tạ vị công tử này. Chỉ là sự tình đều không phải là đàm bắt vượng trong miệng nói như vậy. Nhìn đến một vân dao lắc đầu, đàm bắt vượng trong lòng cười giữ tận một tiếng, trong mắt mang theo sắp báo thù khói ý, một vân dao, ngươi chậm chạp không muốn đem người giao ra đây, nên không phải là ta thiếp thất ở nhà ngươi chung ra chuyện gì đi. Ta nhớ ra rồi, phía trước Thải Thanh từng đã nói với ta, hán đệ đệ Nam Nhi đã từng trong lúc vô ý va chạm ngươi, ngươi nên không phải là bởi vậy ghi hận trong lòng. Đem Thải Thanh cùng Nam Nhi đều bắt lên, muốn trả thù bọn họ đi. Ngươi đừng vội nói bậy, một cô nương mới không phải người như vậy. Đúng vậy, một cô nương vô tư truyền thụ theo thủ chân pháp, trợ giúp cánh lăng thành nữ tử có một kỹ bản thần, như thế nào sẽ là ngươi trong miệng như vậy ác độc người? nay biết người biết mặt khó chi tâm, ai biết nàng có phải hay không mua danh trột tiếng? Nếu không phải bởi vì chỗ dạng, vì sao chậm chạp không đem người giao ra đây? chiếm đoạt người khác thiếp thất còn có lý. Đàm bắt vượng ra vẻ kinh ngạc nông nỗi một tiếng, nên sẽ không ngươi thật sự đem Thải Thanh thế nào đi. Mau chút đem người giao ra đây, nếu là ngươi lại thoái thác, ta liền phải dẫn người xông vào tìm người. Tân quản sự lập tức mang theo người đem cửa hộ lên. Đàm bắt vượng cười lạnh một tiếng, xem một vân giao như vậy, trong lòng chắc chắn là Thải Thanh uống thuốc độc đã chết, nàng trột dạ mới không giao người, khí thế càng thêm tiêu ngạo, một vân giao. Ngươi cho rằng như vậy, là có thể che giấu hành vi phạm tội. Nói cho ngươi, ta đã làm người đi báo quan, hôm nay ta nhất định phải vì thải thanh thảo cái công đạo. Đang nói, trong đám người nhiên tách ra, một thân quan phục triệu huyện lệnh mang theo quan sai đi đến, nghe nói nơi này ra mạng người kiện tụng, bản quan liền đến xem, một cô nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Gặp qua triệu đại nhân, ta chỉ là tiếp thải thanh cô nương cùng nàng hai cái đệ đệ tới trong nhà dưỡng thương. Vị này đàm công tử liền nháo tới cửa tới, một hai phải vu hãm ta cướp đoạt hắn thiếp thất thả luôn mồm ám chỉ ta mưu hại mạng người, lại nói tiếp ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Triệu huyện lệnh quay đầu nhìn về phía đàm bắt vượng, ngươi là người phương nào, cớ gì tại đây nháo sự. Gặp qua triệu đại nhân, ta là thải nguyệt các thiếu đông ra đàm bắt vượng, ta thiếp thất thải thanh bị một vân giao bắt, hiện giờ sinh tử không rõ, cho nên mới đến phủ nha đi báo quan. Hy vọng triệu đại nhân có thể theo lẽ công bằng xử lý. Triệu huyện lệnh giữa mày vừa nhíu, bất luận là ai, bản quan đều sẽ theo lẽ công bằng xử lý, ngươi đem vụ án cẩn thận nói rõ ràng. Mắt thấy triệu huyện lệnh phải làm phố thẩm vấn, chung quanh tụ lại đây ba tánh càng ngày càng nhiều, ngại với quan sai ở đây, chỉ lẳng lặng nhìn không dám cao giọng ồn ào Đang bắt vượng lập tức đem sự tình sinh động như thật nói một lần. đặc biệt là nói đến một vân giao phái người bắt đi Thải Thanh cùng ao mao thời điểm, thần sắc phá lệ lòng đầy căm phẫn. Lưu băng người cũng đứng dậy, vì đàm bắt vượng làm chứng, nói Thải Thanh thật là ấn dấu tay, ký xuống khế thư, tự nguyện trở thành đàm bắt vượng thiết thất. Kia hai gã bị đánh tùy tùng, càng là nói người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, làm không ít người đối bọn họ đồng tình không thôi. Triệu huyện lệnh nghe xong, sắc mặt như cũ nghiêm túc, là người khó phân biệt thần sắc. Một cô nương, sự tình thật sự như đàm bắt vượng theo như lời. Một vân giao hơi hơi lắc lắc đầu, cụ thể như thế nào ta cũng không phải rất rõ ràng, vẫn là làm Thải Thanh chính mình tới nói đi. Cái gì? Đàm bắt vượng ngăn không được kinh hô một tiếng, dựa theo bọn họ kế hoạch, kia Thải Thanh hiện tại không phải hẳn là uống thuốc độc tự sát sao. Một vân giao xem qua đi, khoe môi hiện lên một tia trào phúng, như thế nào, đàm công tử tựa hồ đối Thải Thanh còn sống thực thất vọng. Như thế nào sẽ, ta chỉ là sợ ngươi âm thầm uy hiếp nàng. Mới vừa nghe đàm công tử theo như lời, ngươi cùng thải thanh cô nương là tình đầu ý hợp, ân ái có thêm, ngươi còn đặc biệt từ Hoài An Thành đến nơi đây tới, chính là vì đặc biệt tiếp nàng, như vậy tình thâm ý trọng dưới, nàng sao lại bởi vì một hai câu uy hiếp mà đối với ngươi bất lợi. Một vân dao quay đầu nhìn về phía cầm xảo, đi đem thải thanh cô nương thỉnh ra tới. Là, thiểu thư. Trước 134 phạm phải nhiều người tức giận Đàm bắt vượng. Thực mau Thải Thanh liền theo cẩm xảo đi ra, nhìn thấy triệu huyện lệnh vội vàng hành lễ, gặp qua triệu đại nhân. Nhìn thấy Thải Thanh thật sự bình yên vô sự, Đàm bắt vượng nhịn không được hung tợn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tất nhiên là tiện nhân này chuyện tới trước mắt phản bội, nếu nàng không tuân thủ tín dụng, lệ nhi kia nha đầu cũng đừng muốn sống. Thải Thanh nhìn đến Đàm bắt vượng, không khỏi co rúm lại một chút. hướng về một vân giao bên người né tránh triệu huyện lệnh thấy như vậy một màn trong lòng hơi hơi giật giật do hỏi thải thanh ngươi chính là tự nguyện trở thành đàm bắt vượng tiếp thất thải thanh vội vàng lắc đầu triệu đại nhân minh giám là đàm bắt vượng thấy sắc nảy lòng tham đã thương ta hai cái đệ đệ ý muốn bức bách ta đi vào khuôn khổ may mắn ta đệ đệ nam nhi cùng một cô nương có chút giao tình thừa dịp đàm bắt vượng áp chế ta không đương ra tới cầu cứu một cô nương thiện tâm đem ta cứu ra lúc này mới không có bị hắn vũ nhục thiện nhân này đang bắt vượng trong lòng hận đến cắn răng lại là lấy ra một trương khế thư tới triệu đại nhân này trương khế thư là thải thanh nhấn qua tay ấn ngại nhưng phái người xem xét là thật là giả một nghiệm liền biết chờ hắn thu thập một vân giao lại đến thu thập thải thanh dám can đảm tính kế người của hắn một cái đều đừng nghĩ hảo quá quan sai đem khế thư lấy qua đi đưa đến triệu huyện lệnh trước mặt mặt trên chữ viết dấu tay toàn rõ ràng không có lầm, thải thanh ngươi rõ ràng ký xuống khế thư vì sao lại không thừa nhận thải thanh nhìn thoáng qua đàm bắt vượng mãn nhãn giận dữ đàm bắt vượng không nghĩ tới ngươi lại như thế này không từ thủ đoạn người thỉnh triệu đại nhân minh giám tay của ta bị thương căn bản ấn không ra tay ấn lại như thế nào sẽ ký xuống khế thư nói nàng đem đôi tay vừa tới Nón tay thượng tràn đầy vết thương, đã kết vẩy, đặc biệt là lòng bàn tay, huyết vẩy trải rộng, căn bản vô pháp ấn xuống dấu tay. Đang bắt vượng sửng sốt, ngay sau đó quát trói thai một tiếng, hảo ngươi cái một vân giao, thế nhưng cổ động thải thanh làm bộ lừa gạt triệu huyện lệnh. Rõ ràng buổi sáng thời điểm ngươi tay còn hảo hảo, như thế nào hiện tại liền bị thương vô pháp ấn dấu tay. Chỉ tiếc các ngươi như vậy làm, như thế nào có thể gạt được triệu đại nhân. Thỉnh đại nhân phai y giả kiểm tra thực hư, thải thanh trên tay tất nhiên là tân thương, như vậy là có thể chứng minh bọn họ trột dạ làm bộ. Đang bắt vượng trong lòng đắc ý, thật là không thể tưởng được, một vân giao cũng dám lưu lại như vậy đại một cái nhược điểm, chờ đại phu nhóm xem xét qua, xem nàng còn như thế nào rào biện. Hắn vốn định đi xem một vân giao kinh hoàng thất thố bộ dáng, lại phát hiện nàng sắc mặt bình đạm, ngay cả thải thanh cũng cực kỳ chấn định. Triệu huyện lệnh sai khiến ngỗ Tắc Tiến đến xem xét thải thanh trên tay miệng vết thương. Hồi bẩm đại nhân, thải thanh trên tay thương hệ bị phỏng, xem miệng vết thương bộ dáng, đã có 5 6 ngày. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Đàm bắt Vượng đột nhiên sông lên trước, nắm lên thải thanh tay liền dùng sức xoa nắn, nhưng vết thương không thấy chút nào làm giả. Thải thanh kinh hô một tiếng, giơ tay một cái tắt liền đánh vào hắn trên mặt, vô sỉ. Thỉnh Triệu đại nhân vì thảo dân làm chủ. Một vân giao giúp nàng giả tạo trên tay miệng vết thương thời điểm, nàng còn lo lắng bại lộ, không nghĩ tới thế nhưng liền ngỗ tắc đều nghiệm không ra thật giả. Lớn mật đàm bắt vượng, bản quan trước mặt thế nhưng như thế làm càn. Đàm bắt vượng chú ý tới một vân giao ánh mắt, trong lòng không lý do một trận hốt hoảng, hết thể tất nhiên là tiện nhân này tính kế tốt, chính mình hoàn toàn bị nàng nằm cái môi đi rồi, tiện nhân, cái này đáng chết tiểu tiện nhân. Thình đại nhân minh giám. kia khế thư thật là thải thanh ký xuống thải thanh tức khắc quỳ sát đất khóc giống triệu đại nhân kia một ngày ta đệ đệ a mao không cẩn thận chắn lộ đàm bắt vượng liền làm tùy tù ngầu đả hắn, còn nói dối a mao làm dơ hắn quần áo muốn lừa bịp tống tiền một trăm lượng bạc trắng dân nữ trong lòng khó chịu liền tiến lên lý luận không ngờ đàm bắt vượng mở miệng đùa dỡn không thành còn mang theo lưu băng người tiến đến vừa đe dọa vừa rụ rỗ một hai phải nạp dân nữ làm tiếp thất Dân nữ liều chết không tử, hắn liền làm tùy tùng. ẩu đả ta cùng hai cái đệ đệ, hiện giờ, Nam Nhi cùng A Mao đều hôn mê bất tỉnh, đang nằm ở một tiểu thư trong nhà, bọn họ trên người thương ngải một nghiệm liền biết, hơn nữa hắn dẫn người tới từ ấu cục, rất nhiều hương thân đều là nhìn đến, có thể vì ta làm chứng. Không tồi, lúc ấy đàm bắt vượng đánh cái kia A Mao, ta vừa lúc đi ngang qua, còn mở miệng khuyên giải quá. Không ngờ kia Đàm Bắt Vượng thập phần kiêu ngạo, thế nhưng liền ta đều phải đánh. Thải Thanh cô nương nói chính là, hôm nay sáng sớm, ta nhìn đến kia Đàm Bắt Vượng lánh người đến từ ấu cục đi. Thải Thanh đối trận nghĩa chớp luôn người hành lễ nói lời cảm tạ, đa tạ chư vị vì ta làm chứng, Thải Thanh vô cùng cảm kích. Triệu đại nhân, kia Đàm Bắt Vượng còn bắt đi ta muội muội Lệ Nhi, lấy này áp chế ta đi vào khuôn khổ, hiện tại cũng không biết ta đáng thương tiểu muội như thế nào. Cầu xin đại nhân cứu mạng. Vẫn luôn trầm mặc mục vân giao rốt cuộc mở miệng. Triệu đại nhân, nghĩ đến đến lúc này, Thị phi hắc bạch ngài đã rốt cuộc, Vẫn là cứu người quan trọng, vạn nhất trí hoãn. Triệu huyện lệnh gật đầu, Quay đầu nhìn về phía đàm bắt vượng khi, Ánh mắt đã phá lệ sắp bén, Lớn mật đàm bắt vượng Còn không thành thật công đạo, Ngươi đem người trói đi nơi nào. Ta, ta không có trói người, Cái gì lệ nhi, bình nhi, ta căn bản không biết. Đàm bắt vượng đã luôn cuống, lúc này nếu làm triệu huyện lệnh đem lệ nhi lục soát ra tới, kia không phải chứng thực thải thanh trong miệng nói. Đồng nhiên, trong đám người truyền đến một đạo tiếng la, ta nhìn đến đàm bắt vượng tùy tùng khiêng một cái bao tải, đến bọn họ chủ khách điếm đi. Triệu huyện lệnh ánh mắt dùng mình, người tới, lập tức đi đàm bắt vượng chủ khách điếm điều tra. Trung quanh xem náo nhiệt người đều là sắc mặt không tốt, đàm bắt vượng nói chính mình là thải nguyệt các thiếu đông ra. vậy không phải cánh lăng thành người phía trước thải nguyệt các trưởng quầy phóng lợi tử tiền còn nháo ra mạng người đã làm cánh lăng thành ba cánh đối thải nguyệt các ấn tượng hỏng rồi rất nhiều hiện giờ thải nguyệt các thiếu đông ra lại tới nơi này cường đoạt dân nữ càng là làm cho bọn họ trong lòng tức giận may mắn hiện tại thải nguyệt các bị đóng bằng không sợ là sẽ có người trực tiếp tạp tới cửa đi thực mau hai gã quan sai liền gấp trở về Bọn họ phía sau một người phụ nhân chính ôm một cái tiểu nữ hài, kia nữ hài vết thương đầy người, sắc mặt trắng bệnh, nhìn dáng vẻ đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Người chung quanh càng thêm phẫn nộ, nay đàm bắt vượng cường đoạt dân nữ không thành, còn dám thương cập vô tội nhân tính mệnh, khi bọn hắn cánh lăng thành người dễ khi dễ không thành. Triệu đại nhân nhất định phải nghiêm trị bực này ác đồ. thỉnh triệu đại nhân vì này mấy cái đáng thương hài tử chủ trì công đạo. Thải Thanh vội vàng bổ nhào vào lệ nhi trước mặt, cả người hoảng loạn không thành bộ dáng. Một cô nương cầu xin ngươi cứu cứu ta muội muội. Trong đám người đã có đại phu đứng dậy, ta là nhân thiện đường trương đại phu, để cho ta tới nhìn xem này tiểu cô nương như thế nào. Thải Thanh kinh hoàng nhìn về phía một vân dao thấy nàng khẽ gật đầu. Lúc này mới buông tay làm tiền kia đại phu vì lệ nhi bắt mạch. nay nhân thiện đường đại phu đem xong mạch toán hận chừng mắt nhìn đàm bắt vượng liếc mắt một cái. Nếu là mới hạ thủ tàn nhẫn một ít, này tiểu cô nương liền sẽ mệnh vẫn đương trường. Triệu huyện lệnh thần sắc đông lạnh, phất tay liền làm quan sai đem đàm bắt vượng đám người bắt lên, cường đoạt dân nữ, ác ý ẩu đả ba tánh, bản quan tất nhiên sẽ đem tội danh của ngươi nhất nhất thẩm vấn rõ ràng. Trung quanh ba thánh phẫn nộ khó làm, có người ngăn không được từ trên mặt đất nhặt đá một loại, hướng về đàm bắt vượng cùng hắn tùy tùng ném qua đi. Nay một mở đầu, trung quanh ném đổ vật ba thánh càng ngày càng nhiều. Cũng không biết hay thế nhưng bưng một bình trà nóng tới, đối với trên mặt đất đầy mặt là huyết hai cái tùy tùng bắt qua đi. Này một bác không quan trọng, hai gã tùy tùng bị năng trực tiếp nhảy dựng lên, nâng lên ống tay háo, không được đối với mặt trà lau Một sắc dưới, trên mặt vết máu bị lau khô, lộ ra hoàn hảo không tổn hao gì làng ra. Bọn họ là Trang, mươi 135 Thu Lưu. Bọn họ căn bản không có bị thương. phía trước còn lời thề son sắt nói là một cô nương phái người đưa bọn họ đả thương hiện tại vừa thấy hoàn toàn chính là bôi nhỏ. đúng vậy xem bọn họ thê thảm bộ dáng ta thiếu chút nữa liền tin kia đàm bắt vượng là thải nguyệt các thiếu đông gia đều nói đồng hành là hoàng gia hắn tất nhiên là bởi vì này ghen ghét nghề vân phượng cho nên mới cố ý tới vu hãm một cô nương ngươi nói không tồi bằng không vừa mới hắn sẽ không như vậy kêu gào Còn nói một cô nương muốn mưu hại mạng người đâu, rõ ràng là hắn ngậm máu phun người. Một cô nương yên tâm, chúng ta đều nhưng vì ngươi làm chứng, vừa mới chính là đàm bắt vượng vu hàm với ngươi, ngươi nhất định không thể mềm lòng buông tha hán, như thế ác đổ nên đã chịu trừng phạt. Đa tạ chư vị hương thân bên vực lẽ phải một vân giao đối với mọi người hành lễ nói lời cảm tạng, rồi sau đó đối với triệu huyện lệnh hành lễ, thỉnh triệu đại nhân chủ trì công đạo. Triệu huyện lệnh gật đầu. Đối với một vân giao thái độ rất là vừa lòng, hắn phía trước còn tưởng rằng nàng sẽ tự hầu cùng tuần phủ đại nhân, tạo đại nhân quan hệ mà đối hắn tạo áp lực, hiện giờ xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, bản quan lập tức liền đem đàm bắt vượng đám người mang đi, hồi nha môn lúc sau suốt đêm thẩm vấn, tất nhiên sẽ cấp một cô nương cùng thải thanh cô nương một công đạo. Đa tạ triệu đại nhân, đàm bắt vượng thần sắc hoảng loạn, thấy triệu huyện lệnh thật sự làm người ép hắn hướng ra phía ngoài đi. Không khỏi hô to một tiếng, ta là thải nguyệt các thiếu đông ra, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Triệu huyện lệnh thần sắc lạnh hơn, thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, huống chi là người, đem người mang đi, nếu là hắn còn dám hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp đem miệng lấp kín. Đúng vậy. Triệu huyện lệnh đối với một vân giao gật gật đầu, áp đàm bắt vượng đám người đi rồi. Một vân giao lập tức ý bảo cẩm lan cùng cẩm xảo tiến lên, đem thải thanh cùng lệ nhi nâng dậy tới. Đối với nhân thiện đường đại phu nói, đại phu, lệ nhi tình huống nghiêm trọng, thải thanh cô nương cùng am mau, nam nhi cũng là toàn thân là thương, tố nghe nói nhân thiện đường y thuật cao thâm, thỉnh đại phu tiến vào hỗ trợ trần trị một vài. Nhân thiện đường đại phu lắc đầu thở dài, nay tiểu cô nương bị đánh đến thực sự lợi hại, muốn dưỡng hảo chỉ sợ tiêu phí không nhỏ. Hai ngày trước, ta ngẫu nhiên gặp được nam nhi, thấy hắn thông minh lanh lợi, liền nghĩ làm hắn ở vườn trung giúp đỡ. cũng coi như là có cái thủ đoạn mưu sinh, không nghĩ tới vừa mới cùng hắn nói tốt, ngày thứ hai liền ra bực này biến cố, bọn họ cũng đều là người đáng thương, sinh hoạt vốn là gian nan không dễ, ta cũng không hảo phóng bọn họ mặc kệ, còn nữa nói, cái kia đàm bắt vượng, luôn mồm vu ham ta, nghĩ đến là đối ta có điều hán hận, bọn họ cũng coi như là gặp hai bay vạ gió, bởi vậy mặc, kệ tiêu phí nhiều ít năng lượng, ta đều sẽ giúp các nàng đem thân thể dưỡng hảo, Mọi người nhìn Lệ Nhi bộ dáng, lại nghe được một vân giao một phen lời nói, không khỏi một trận thổn thức, một cô nương không cần tự trách, chuyện này như thế nào có thể trách ngươi. Ta nhận thức cái kia Nam Nhi, hắn đúng là này hai ngày ở vườn cửa chạy chân cô Nhi, phía trước ở trong vườn uống trà, còn nhìn đến một cô nương dùng điểm tâm chiêu đại với hắn, còn nói muốn thuê hắn sửa sang lại vườn, trước khi đi thời điểm trả lại cho hắn điểm tâm mang lên, như thế thiện tâm thực sự khó được. Đúng vậy. Hiện giờ còn phải cho bọn họ dưỡng bệnh, một cô nương thật sự là thiện tâm. Một vân giao vội vàng lắc đầu, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, đảm đương không nổi chư vị như thế khen ngợi, nếu không phải có đại gia duy trì, nghe vân phường cũng không tiện lâu, liền sẽ không có hôm nay, nhưng ta có thể vì cánh lăng thành làm sự tình hữu hạn. tư hấu cục hài tử, cũng là cánh lăng thành ba cánh, ta xem bọn họ cực kỳ đáng thương, liền ra tay giúp sấn một vài, chờ đến bọn họ thương dưỡng hảo. liền sẽ làm cho bọn họ ở không tiện lâu làm chút đơn giản việc, cũng coi như là có thể làm cho bọn họ có khẩu cơm ăn. Lời này vừa ra, tự nhiên lại đưa tới một phen khen ngợi, đám người dần dần tan đi, một vân giao nói cùng hôm nay này phiên sự tình dần dần truyền khắp cánh lăng thành, khiến cho một vân giao thanh danh càng thêm hảo. Về tới trong nhà, nhân thiện đường đại phu liền đứng dậy đối với một vân giao cùng tần quản sự hành lễ, tiểu nhân Trương Xuân, gặp qua một cô nương. gặp qua tần quản sự hôm nay còn muốn đa tạ trương đại phu phối hợp không dám chỉ làm một ít việc nhỏ đảm đương không nổi cô nương một câu tạ tự còn nữa nói cô nương y lý thuật so tiểu nhân muốn cao thâm rất nhiều nếu có cơ hội không biết có không thỉnh cô nương chỉ giáo một vài trương xuân biết lời này không ổn nhưng nhìn đến lệ nhi chẳng uống trong lòng thực sự tò mò khó nhịn một vân giao mỉm cười gật đầu y giả phải tránh quý trọng cái trội cùn của mình cho nhau giao lưu, mới có thể lấy thừa đủ thiếu, có điều chứng ích, ngày khác thỉnh Trương Đại Phu tới không tiện lâu uống trà, đến lúc đó nhưng cho nhau tham thảo một phen. Trương Xuân vui mừng quá đỗi đà tạo một cô nương. Một vân giao lấy ra một cái bình xứ, đặt ở lệ nhi cái mui phía dưới, sau một lát, lệ nhi ho khan một tiếng tỉnh lại, nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy, trực tiếp con rún lại trốn đến thải thanh trong lòng ngực, thải thanh tỉ tỉ. Lệ nhi không sợ, Mau chút hướng một tiểu thư dập đầu, là nàng đã cứu chúng ta tánh mạng. Lệ nhi tuổi còn nhỏ, lại là phá lệ nghe lời, theo thải thanh liền đối với một vân giao quỳ xuống, đa tạ một tiểu thư ân cứu mạng. Đứng lên đi, không cần như thế khách khí. Vừa mới ở đàm bắt vượng tìm tới môn tới thời điểm, nàng liền làm sáu lượng đi âm thầm siêu tầm lệ nhi rơi xuống, sau đó trở về cố ý làm người ở trong đám người hô lên, có thể kịp thời đi đem người giải cứu ra tới. Đến nỗi nàng nhìn qua phá lệ thê thảm bộ dáng, bất quá là dùng chút dược làm chút tay chân, uống nước nghỉ ngơi một chút, sự tình gì đều không có. Thấy lệ nhi tỉnh lại, tần quản sự đứng dậy nói, một cô nương, ta chờ liền về trước cẩm tú viên. Một vân dao gật gật đầu, chờ lát nữa ta có một số việc tưởng cùng tần quản sự thương lượng, chờ xử trí hảo bên này sự tình, liền đi tìm ngài. Hảo, tùy thời xin đợi cô nương. Đám người tan đi. Thải Thanh trong lòng càng thêm thấp hỏm, quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng. Một Vân giao giúp Nam Nhi cùng A Mao đem mạch, thấy bọn họ hai người mạch tượng dần dần ổn định, lúc này mới ngồi xuống nhẹ nhàng thư khẩu khí. Thải Thanh tiến lên lại lần nữa dập đầu, "Cô nương đại ân." Thải Thanh không có gì báo đáp. "Không có gì, ngươi đứng lên đi, tựa như ta phía trước nói, Đàm Bát Vượng cùng ta có cũ thủ, các ngươi cũng coi như là vô tội bị liên lụy." Thải Thanh lại liên tục lắc đầu. lúc trước ở trên phố kia đàm bắt vượng cố ý tìm cha ẩu đả a mau lúc sau nhìn thấy ta cũng thật là hắn thấy sắc nảy lòng tham cùng tiểu thư cũng không có căn hệ hơn nữa nếu không phải gặp được tiểu thư ở tư ấu cục chúng ta kết cục thảm hại hơn hiện giờ tiểu thư trợ ta thoát ly khổ hải trong lòng ta vô cùng cảm kích Cầm lan bưng nước trà lại đây nhẹ nhàng mà đặt ở một vân dao trong tầm tay một vân dao tiếp nhận nhấp khẩu trà, âm thầm không ra tiếng thải thanh cả gan hy vọng tiểu thư cũng có thể thu lưu lệ nhi nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng phá lệ hiểu chuyện nếu là lại trở lại từ hấu cục sợ không có gì kết cục tốt lệ nhi đồng dạng cực kỳ gây yếu nhưng lớn lên lại phá lệ tú khí lúc này nâng mắt to nhút nhát sợ sệt nhìn một vân dao tiểu thư ta cũng có thể làm sống ta có thể giúp tiểu thư giặt quần áo cũng có thể quét tức sơn cầu tiểu thư thu lưu ta tô thanh đi đến giao nhi các nàng cũng thực sự không dễ liền đem các nàng đều nhận lấy đi thấy tô thanh đã mở miệng một vân giao đem trong lòng một chút trần chờ đánh tan hảo nghe mẫu thân bất quá các ngươi đều phải ký xuống bán mình khế như vậy ta dùng các ngươi mới nhưng yên tâm thải thanh liên tục gật đầu là chúng ta đều sẽ thiêm đa tạ tiểu thư một vân giao đảo qua lệ nhi hơi hơi thở dài một tiếng ta cũng không làm khó các ngươi bán mình khế nhưng thiêm văn tự bán nước. Cũng có thể thiêm thành 5 năm văn khế cầm cố, 5 năm một quá, là đi là lưu, tận tùy các người ý. Nói xong, nàng đứng lên, vãn trụ Tô Thanh cánh tay, mẫu thân, lan lộn lâu như vậy, ta đều đói bụng, chúng ta cùng đi ăn vài thứ đi. Tô Thanh tự nhiên vội vàng đáp ứng, hảo. mươi 136 cái gì đều thiếu Việt Vương. Hai người ăn chút gì, một vân giao phát hiện Tô Thanh luôn là xem chính mình, không khỏi chớp chớp mắt, mẫu thân. Làm sao vậy? Tô Thanh trên mặt mang cười, thần sắc hình như có chút cảm khái, không có gì, chỉ là cảm thấy trong lòng cao hứng. Một vân giao cho rằng nàng đang nói hôm nay cứu Nam Nhi sự tình, không khỏi nói, mẫu thân cũng thích Nam Nhi kia hải từ sao. Tô Thanh lại là lắc đầu, mẫu thân cảm thấy cao hứng, cũng không phải bởi vì hôm nay cứu người khác, mà là bởi vì giao nhi ngươi. Bởi vì ta. Một vân giao không rõ nguyên do. Đúng vậy Tô Thanh trần chờ một lát, nắm lấy một vân dao tay, chậm rãi nói, ngươi phía trước cùng mẫu thân nói, ở ở cảnh trong mơ xem hết chính mình nhất sinh, tuy rằng rất nhiều chuyện ngươi vùng mà qua, nhưng mẫu thân có thể nghĩ đến, ngươi là như thế nào từng bước duy gian dùng hết toàn lực, cuối cùng, như cũ không có được đến chết giả. Thấy Tô Thanh trong mắt hàm nước mắt, một vân dao vội vàng trấn an, mẫu thân, ngươi cũng nói đều là mộng, có lẽ là trời cao thấy ta đáng thương. Cho nên mới ở trong ngộng cho ta cảnh báo, làm ta có thể trước tiên biết được đã xảy ra cái gì, kiếp này mới có thể tránh cho qua đi, ngài không cần vì thế thương tâm. Nghe được một vân giao nói như vậy, tô thanh trong lòng sinh đau, giao nhi, ngươi không cần gặp ta, nếu chỉ là hoàng lương một ngộng, rất nhiều sự tất nhiên là vùng mà qua, ngươi lại như thế nào sẽ trong một đêm nắm giữ theo thừa kỹ xảo, lại hiểu được trang nghệ cùng y hì thuật, quan trọng nhất chính là, ngươi là của ta nữ nhi. Trên người của ngươi đã xảy ra cái gì biến hóa, ta lại như thế nào sẽ phát hiện không đến. Một vân dao trong lòng run lên, trong lòng lập tức dâng lên trăm ngàn loại dấu dếm quá khứ phương pháp, nhưng ngẩng đầu đối thượng Tô Thanh tràn đầy đau lòng ánh mắt, cả người sưng sờ ở tại chỗ, mâu thân. Tô Thanh dối tay đem nàng ôm vào trong lòng, ta sợ ngươi sẽ bởi vì kiếp trước sự tình ảnh hưởng tâm tính, sợ ngươi sẽ bởi vì tô ra người mà lòng tràn đầy thu hận. sợ những cái đó thù hận sẽ làm ngươi di tính tình hiện giờ xem ra mẫu thân có thể yên tâm giao nhi không có trở thành lãnh tình máu lạnh người ngược lại ôn nhu thiệt lương như vậy nàng liền an tâm rồi một vân giao dựa vào tô thanh trong lòng lực nước mắt lập tức hạ xuống chỉ cần có mẫu thân ở ta tất nhiên sẽ không bởi vì thù hận mà hủy hoại chính mình cho nên mẫu thân muốn sống lâu trăm tuổi muốn vinh viễn bồi ta chính là bởi vì có mẫu thân ở Nàng mới không có làm lệ khí chi phối Ở trong lòng để lại một khối mềm mại nơi Hảo, mẫu thân sẽ vinh viễn bồi ngươi Cho nên ngươi phải nhớ kỹ Tuy rằng không cầu chúng thiện thừa hành Nhưng ít ra muốn không thẹn với tâm Mẫu thân chỉ cầu ngươi bình bình an an Chờ ta già rồi về sau Còn muốn hưởng phúc của ngươi đâu Một vân dao nặng nghề mà gật đầu duỗi tay ôm lấy tô thanh eo Cả người dựa vào nàng trong lòng ngực Có mẫu thân ở thật tốt Tô thanh vuốt nàng sợi tóc trong mắt tràn đầy yêu thương, đứa nhỏ ngốc. Nếu trọng sinh một đời sự tình đã bị Tô Thanh đoán ra tới, một vân giao trong lòng một cục đá lớn xem như rơi xuống đất, cả người nhẹ nhàng rất nhiều, đầu tiên là cuốn lấy Tô Thanh muốn ăn sôi ngọt thập cẩm, buổi tối cũng ăn vạ nàng phòng, một hai phải cùng nàng cùng nhau ngủ, chọc đến Tô Thanh dở khóc dở cười, nói thẳng chính mình dưỡng cái đại bảo bảo, chọc đến hầu hạ Tô Thanh tư cầm đám người cười thầm không thôi. Một vân giao hoàn toàn không ngại Dựa vào tô thanh liền cảm thấy dị thường an tâm. Liên tiếp dưỡng mấy ngày, nam nhi cùng A mau đều tỉnh lại, chỉ là trên người thương muốn hoàn toàn hảo nhanh nhẹn, sợ còn muốn tính dưỡng mấy tháng. Tiểu thư, tần quản sự tới. Mục vân giao buông quyển sách trên tay cuốn, mấy ngày trước đây còn nói muốn tìm tần quản sự nói chút sự tình, kết quả mẫu thân tìm ta nói chuyện, liền đem chuyện này cấp đã quên, đem tần quản sự thỉnh đến phòng khách, đem ta chuẩn bị đồ vật bị hảo, ta đi tiền viện thấy hán. Là, thiểu thư gặp qua một cô nương, tần quản sự không cần đa lễ, này hai ngày sự tình vội thế nhưng đã quên tiến đến cẩm tú viên tìm ngài, vọng tần quản sự thứ lỗi. Không có gì, cô nương có chuyện gì cứ việc phân phó. Một vân giao làm cẩm lan đám người thượng trà, liền ý bảo các nàng lui xuống, bưng lên chén trà nhấp một ngụm, lược một cân nhắc lúc sau, mở miệng nói, nghĩ đến tần quản sự hẳn là đem ta biết Việt vương thân phận sự tình, đăng báo đi qua đi. Thỉnh cô nương thứ lỗi, đích sắc đã báo cho Việt vương, nghĩ đến vương gia hẳn là cũng mau thu được tin. Này đó thời gian, ta âm thầm nghĩ, có thể từ vương gia trong tay mượn đến cẩm tú viên tổ chức trà trang, còn chiếm bốn thành lợi nhuận, thật sự là vương gia có tâm dịu dát, không cùng ta so đo duyên cớ, bởi vậy trong lòng vạn phần cẳng kích, liền nghĩ cũng có thể vì vương gia làm chút sự tình. Tân quản sự sửng sốt, ngay sau đó trên mặt mang cười. cô nương thật sự là quá mức khách khí, ngài tổ chức không tiện lâu, cũng là giúp vương ra vội. Sau này nếu là thành người một nhà, vậy càng không cần như vậy so đo, cũng không biết lao thành có hay không khuyên giải vương ra, ai, ngày thường thế nhưng biết hạt nói nhau nhau, tới rồi chính sự thượng, lại giúp không được gì, lần sau thấy nhất định phải mang hắn. Là cái dạng này, mắt thấy Giang Nam tới rồi 8 tháng mạng, thời tiết đều mát mẻ lên, nghĩ đến Việt Tây sợ là đã thực lệnh, quản sự gật gật đầu, đúng vậy, Việt Tây khổ hàn, hiện tại đều đã có sương tuyết. Không có đến quá Việt Tây người, vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng nơi đó tàn khốc, hiện tại thời tiết này còn tính tốt một chút. Ở quá thượng hai tháng, thời tiết lánh có thể đem người huyết đều đông lạnh trụ, mỗi khi thở dốc một ngụm, toàn bộ ngực đều giống bị cắm vào cương trơm. Càng đáng sợ chính là, nơi đó rất nhiều địa phương đều là vùng núi, thả không có một ngọn cỏ, tới rồi vào đông. liền nhưng cung sưởi ấm than hỏa đều khan hiếm nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ đến hoàng thượng thế nhưng máu lạnh đến như thế nông nỗi đem chính mình thân sinh nhi tử lưu đẩy đến tuyệt cảnh bên trong một vân giao chỉ là tin vỉa hè trên thực tế cũng không biết việt tây cụ thể là cái cái gì chẳng uống lúc này nhìn đến tần quản sự trên mặt ngưng trọng trong lòng không khỏi giật giật là cái dạng này ở quê quán của ta có thể xào một loại trà gừng lấy sinh hương. gạo và mì là chủ muốn dùng ăn thời điểm chỉ cần gia nhập nước gấm giải khai có thể không chỉ có phương tiện hơn nữa có thể xua tan hàn ý chỉ là đồ vật quá mức bình thường không biết vương gia có thể hay không ghét bỏ tần quản sự ánh mắt tỏa sáng không biết cô nương nơi này nhưng có trà gừng có không cho ta tới một chén nếm thử cẩm lan đem ta chuẩn bị đồ vật mang lên một vân giao đối với cửa phân phó một tiếng cẩm lan lập tức bưng chén cùng nước gấm lại đây Tân quản sự vội vàng đi xem, chỉ thấy trong chén phóng một phen hơi hoàng gạo và mì, mơ hồ có thể nhìn ra bên trong có hành gừng lá cải, hơi vừa nghe liền có một cổ thơm ngào ngạt hương vị truyền đến. Một vân dao tự mình đậu thủ, đem nước gấm chậm rãi ngã vào trong chén, trong lúc lấy bạc muôn quái, không bao lâu, một phen gạo và mì biến thành một chén cháo. Tân quản sự bất chấp năng liền đem chén bưng lên tới, nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Gạo và mì hàm hương mang theo một cổ gai đúng chấu ngứa khương vị, nguyên bản bị xào làm lá cải, hiện giờ một lần nữa răng ra, xứng với mang theo tiêu hương thịt đình, một ngụm đi xuống quanh thân sinh ấm. Cô nương, này trà gừng giá trị bao nhiêu? Tân quản sự trong lòng kích động, hán bồi vương gia ở Việt Tây sinh sống 5 năm, kiến thức quá nơi đó tàn khốc, này một chén trà gừng, tới rồi vào đông nói không chừng liền có thể cứu một người tánh mạng. chương 137 thải Nguyệt các chủ nhân đã đến mục vân giao không nghĩ tới hắn phản ứng sẽ như thế to lớn kỳ thật đều là một ít tầm thường gia vị bất quá là muốn phí tâm tư hong xào một phen so một khi gạo thóc cũng quý không bao nhiêu kỳ thật có rất nhiều thương nhân ở vào đông đi các nơi làm buôn bán liền sẽ tùy thân mang theo một ít trà gừng chẳng lẽ tần quản sự không có nghe nói qua sao tần quản sự sửng sốt ngay sau đó lắc đầu cười khổ làm cô nương chê cười ta là bồi vương gia từ trong cung gia tới phía trước ở trong hoàng cung tự nhiên tiếp xúc không đến mấy thứ này sau lại tới rồi về tây nơi đó sản vật bần mỏng dân cư thưa thớt tới rồi vào đông thường xuyên muốn chịu đói mặc dù là vương gia chính mình cũng là liền buồn than hỏa đều phải phá lệ tiết kiệm quanh mình nhưng thật ra có chút thành trì chỉ. chỉ là nơi đó gạo và mì giá cả quá mức ngầm cao triều đình mỗi tháng phát về điểm này quân lương liền một thăng mễ đều mua không nổi Hơn nữa, hiện giờ triều đình liền quân lương đều ở cắt xén. Nghe tần quản sự tự thuật, một vân giao trong lòng càng thêm kinh ngạc, nàng chỉ thấy quá Việt vương hai mặt, đệ nhất mặt là nàng lăn xuống xe ngựa thế ngã ở hắn dưới chân, khi đó chỉ cảm thấy trước mắt người quanh thân thấm lạnh như nước, lưới đau mặt mày tất cả đều là một mảnh lạnh tấu xương, xem một cái, phảng phất liền tâm thần đều có thể tua nhỏ, đệ nhị mặt là nàng bị tấn vương đưa đến Việt vương trong phủ, trong phòng chỉ vội vàng liếc mắt một cái. liền hôn mê bất tỉnh. Đối với Việt vương ấn tượng, phần lớn đều là phía trước từ tấn vương trong miệng nghe được oán hắn giận. Lúc ấy Việt vương đã trưởng quản cấm quân thủ vệ cung thành, thân phận thượng cũng coi như là uy nghiêm hiền hách, không nghĩ tới hắn ở Việt Tây thế nhưng quá đến như thế chi khổ. Đương đương một vị hoàng tử, thả vẫn là hoàng hậu con vợ cả, thế nhưng phải vì sinh kế mà phát sầu. Nói ra đi, chỉ sợ không ít người sẽ đương chê cười giống nhau tới nghe. Tân quản sự nặng nghề mà thở dài, vương gia 12 tuổi liền tới rồi Việt Tây, đi năm đó liền sinh bệnh nặng, thiếu chút nữa liền trị bất qua tới. Sau lại, vương gia kiệt lực phát triển, nghề hà điều kiện hữu hạn hiện giờ tới rồi vào đông, còn thường xuyên có người nói chết. Ta chờ này đó làm bạn vương gia người thực sự vô dụng, không thể giúp hắn gấp cái gì. May mắn có một cô nương, nếu là này trà gừng có thể vận chuyển đến Việt Tây, thật là giúp đại ân. Khó trách phía trước tần quản sự sẽ vội vàng đem ngân lượng cấp Việt vương đưa qua đi, nguyên lai like hắn là thật sự thiếu tiền, hơn nữa xem dáng vẻ này, nơi đó sợ là cái gì đều thiếu. Một khi đã như vậy, ta đây liền mau chóng ăn bài, trước xào chế ra một đám trà gừng tới, cấp vương gia đưa qua đi. Hảo, đa tạ cô nương, có cái gì ta có thể giúp đỡ, ngài cứ việc phân phó, ta về trước cẩm tú viên, đem tin tức tốt viết thư nói cho vương gia. Ân. Tần quản sự đi thời điểm còn luyến tiếp trong tay trà gừng, trực tiếp liền chén cùng nhau đoan đi rồi. Một vân giao nhìn hắn bóng dáng, không khỏi câu môi cười cười, nàng tin tưởng Việt Tây điều kiện không tốt, nhưng cũng tuyệt đối không có tần quản sự nói như vậy thê thảm, rốt cuộc nếu thật là liền cả lăng đều không có, lại như thế nào có năng lực nuôi chồng chính mình thế lực. Bất quá này đó đều cùng nàng không có gì quan hệ, nàng chỉ là muốn mượn trà gừng, làm Việt vương thiếu hạ nàng một tân tình. Sau này chờ hắn thăng chức rất nhanh, có thể mượn hắn thế, hành sự phương tiện một ít liền hảo. Một vân dao cẩn thận cân nhắc một lát, đem sáu lượng kêu tiến bảo. Chủ tử. Sáu lượng, thủ hạ của ngươi nhưng có am hiểu buôn bán người. Mặc kệ là sáu lượng, vẫn là tiền trưởng quài, đinh duyệt lam đám người, cánh lăng thành nội nhận thức bọn họ người đều quá nhiều, muốn đi đại lượng mua lương thực, thật sự là quá mức nhận người thái mắt một ít. Có, thể danh. Hắn am hiểu làm buôn bán. Hảo. Mục vân dao gật gật đầu, đem trên tay trang giấy đưa qua đi, này mặt trên là ta yêu cầu đồ vật, người đưa cho cái kia tể danh nhìn một cái, làm hắn đi tra một chút, nhìn xem báo giá nhiều ít, thống kê thành ngân lượng cho ta báo đi lên. Là, chủ tử. Một khắc sườn, tân quản sự bưng một chén trà gừng về tới cẩm tú viên, khỏe mắt đuôi lông mày ý cười khó có thể che giấu, dẫn tới thấy hắn vu nghị tò mò không thôi. Tần quản sự, ngài này quả nhiên là cái gì, nghe hương vị không tồi. Tần quản sự vội vàng né tránh, đây chính là bà bối, mau đi chiêu đãi khách nhân, không nên hỏi đừng hỏi, đợi chút, ta nhớ rõ chúng ta nơi này có không ít châu đáo đổ trang sức đi. Là có không ít, bất quá vài thứ kia đều là vị kia lưu lại, chủ tử tuy rằng chưa nói, nhưng chúng ta vẫn là không cần dễ dàng vận dụng hảo. Ngươi chọn lựa tuyển một bộ nhìn không ra thân phận, cấp một cô nương đưa qua đi. Vũ Nghị cả Kinh, Tần Quản Sự, này có phải hay không hẳn là cùng chủ tử thương lượng một chút? Làm ngươi đưa ngươi liền đưa, nếu là chủ tử hỏi tới, liền nói là ta làm đưa, liên lụy không đến trên người của ngươi, hừ. Tần Quản Sự nói xong, trực tiếp bưng trà gừng đi rồi. Đi vào thư phòng lúc sau, chậm gì gì đem trà gừng uống xong, cảm giác được trong bụng ấm áp dễ chịu chắc bụng cảm. Tân Quản Sự không khỏi thở dài một tiếng, nếu là sớm gặp được một cô nương. Chủ tử cũng không cần như vậy vất vả. Bất quá, một lần uống, một miếng ăn đều có duyên pháp, hiện tại cũng không chậm, chủ tử thời vận rốt cuộc tới rồi. Hai phong thư từ viết xong, tần quản sự giao cho Vũ Nghị trong tay, tự mình đi đưa đến chủ tử trên tay, cực kỳ quan trọng. Vũ Nghị vẻ mặt nghiêm lại, vội vàng gật đầu, đúng vậy. một vân giao phân phó hảo sáu lượng lúc sau, liền an tâm nhìn chằm chằm nghe vân phường tiến độ. Hiện giờ nhiều tuần phủ phu nhân cấp mấy chỗ mặt tiền cửa hàng, nghe vân phường quy mô cao hơn tầng lầu, phía dưới những cái đó cửa hàng nàng cũng không tính toán chứng kiến, chỉ cần tỉ mỉ tu chỉnh một phen, còn có thể tạm thời coi như nghe vân phường mặt tiền cửa hàng sử dụng. Nghe vân Mỹ nhân sách đã làm ra tới, một vân giao cẩn thận xem xét quá không có gì vấn đề lúc sau, trực tiếp dựa theo lệ thường, cấp các trong phủ đưa đi một quyển. Hiện giờ, thân phận của nàng rốt cuộc cùng trước kia bất đồng, Quyển sách vừa mới bị đưa ra đi, liền thu được rất nhiều định chế quần áo thư tử, có thể nói, chỉ cần nàng một mở miệng, liền lập tức có gần bốn vạn lượng bạc tiên trướng, vừa lúc, nàng tính toán hối lộ Việt Vương, này bút bạc vừa lúc đắc dụng. Tân gia tới nghe vân Mỹ nhân sách ở cánh Lăng Thành nhận hết truy phủng, bên kia, thải nguyện các chủ nhân đàm lầm sốt ruột tới cánh Lăng Thành, nghe nói hắn vài lần mang theo hậu lễ cầu kiến triệu huyện lệnh, đều bị đuổi ra phủ nha dẫn tới rất nhiều người tranh nhau tiến đến xem náo nhiệt. Mục Vân Giao đang ở chỉ huy tú nương điều chỉnh quần áo kích cỡ, Cẩm Lan cầm một trương thiệp bước nhanh đi vào tới. Tiểu thư, Thải Nguyệt các chủ nhân đàm lao ra phái người đưa tới thiệp, muốn gặp một lần ngài. Mục Vân Giao tiếp nhận thiệp nhìn lướt qua, tùy tay ném tới một bên, người đi trở về, liền nói trong nhà chỉ có ta cùng mẫu thân cư trú, hành động lui tới nhiều có bất tiện, thật sự là không nên tiếp đãi đàm lao ra. Là, tiểu thư. Cẩm lan đi ra ngoài không bao lâu, liền lại cầm một chương thiệp tiến vào, tiểu thư, đàm lao ra người ta nói muốn thỉnh cô nương ở không tiện lâu uống trà. Mục vân giao tiếp nhận thiệp, mở ra liền nhìn đến bên trong kẹp ngân phiếu, hơi một số, suốt hai vạn lượng, thật là thật lớn bút tích. Bất quá, bạc đưa tới cửa, tự nhiên không có không cần đạo lý, đi trở về đi, liền nói ở xa tới là khách, ngày mai buổi sáng giờ tị canh ba, ta ở không tiện lâu thỉnh đàm lao ra uống trà. Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi tính bung tha đàm bắt vượng? Cẩm lan ngăn không được dò hỏi. Ta chỉ là cái thương gia, lại không phải quan, nói cũng không tính số, cụ thể như thế nào phán quyết vẫn là triệu huyện lệnh sự, ta thấy đàm lao ra, tự nhiên là muốn nói mua bán. mươi 138 có bút mua bán ngươi nói sao? Ngày thứ hai, tần quản sự nghe nói nàng muốn gặp đàm lâm lúc sau, liền trực tiếp đem tiêu tương trúc huyện đàng ra tới. Càng là đem vệ một điều phối lại đây hỗ trợ pha trà, vệ ngâm trà tay nghề không tính đứng đầu, nhưng là công phu tốt nhất, nếu là cái kia đàm lầm thái độ không tốt, là có thể trực tiếp đem người đánh ra đi. Một vân giao nghe được lúc sau trong lòng hơi ấm, mặc kệ tương lai có thể hay không cùng Việt vương phản bội, hiện giờ cùng tần quản sự nhăn người nhưng thật ra cảm thấy ở chung cực giai, đa tạ tần quản sự. Cô nương không cần khách khí, nơi này cũng không phải là hoài an thành. Tiêu đàm sáu chỉ muốn diêu võ dương Oai cũng muốn lặp lại ước lượng, ước lượng. Ta minh bạch. Đàm lâm đúng giờ đã đến, hắn hơn 40 tuổi tuổi, một thân màu xanh đen áo gấm, nhìn qua khí độ phi phạm. Một vân dao ánh mắt khẽ nhúc ních, thật sự rất khó tưởng tượng, đàm lâm thế nhưng sẽ dưỡng ra đàm bắt vượng như vậy nhi tử. Một cô nương có lễ, gặp qua đàm lão gia, cẩm tú viên chung một bước một cảnh, một đường đi tới, làm người lưu luyến quên phản. Một cô nương tinh xảo tâm tư, thật là làm người kính nghệ. Nếu không có một phen tinh xảo tâm tư, cũng sẽ không đem con của hắn hại như vậy thảm. Một vân giao hơi hơi mỉm cười, biết hắn nói tinh xảo tâm tư ngầm có ý chào phúng, trên mặt lại một chút không hiện, cầm tú viên nguyên bản cảnh sắc liền hảo, ta chỉ là hơi thêm tu trình, an trí một ít bản ghế mà thôi. Này đấy hảo, phong cảnh tự nhiên liền hảo. Giống đàm bắt vượng như vậy, vốn là hành sự không hợp. có như vậy kết cục cũng là trừng phạt đúng tội đàm lâm ý cười cứng đờ trong mắt lộ ra một cổ lạnh lẽo ta tới cánh lang thành tuy rằng mới ngắn ngủn hai ngày nhưng cô nương thanh danh lại như sấm bên thai đều nói ngươi nhất thiện tâm bất quá nào có cái gì thiện tâm không thiện tâm cũng là thải thanh bọn họ đáng thương cho nên ta mới ra tay tương trợ nếu là có người khinh đến trên đầu ta cũng là xuống tay không chút khách khí nghĩ đến đàm lao ra hẳn là nghe nói quá đinh ra Lúc trước đinh giá hủy hoại ta nghe vân phường thanh danh, ta đánh trả đến cũng là không chút nào nương tay. Đàm lâm trong cơn giận dữ, hắn chỉ có đàm bắt vượng một cái nhi tử, bởi vậy từ nhỏ liền đối với hắn dị thường sùng địch, đem hắn tính tình dưỡng đến vô pháp vô thiên. Trước kia đem hắn ngăn ở hoài an thành, mặc dù là ra chuyện gì, cũng có thể tận lực bãi bình, ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng náo tới rồi cánh lang thành, còn trực tiếp bị triệu huyện lệnh bắt được ngục trung. Nếu không phải vì này duy nhất con nối dõi, hắn lại như thế nào sẽ đối một vân giao cái này tiểu nha đầu vẻ mặt ôn hòa. Một cô nương, thật không dám dầu dếm, ta lần này tới là vì không biết cố gắng khuyên tử. Hắn ngày thường tính tình ôn bình, ai biết đi vào cánh lăng thành thế nhưng bị hạ nhân xúi rủ, lại có cái kêu kêu thải thanh tiện tỳ cố tình câu dẫn, lúc này mới phạm phải đại sai. Không biết có không thỉnh cô nương giờ cao đánh khẽ, vương tha hắn. Nói. thế nhưng đối với một vân giao một cung rốt cuộc một vân giao vội vàng đứng dậy né tránh quá hắn hành lễ đàm lao ra chuyện này tuy rằng liên lụy đến ta nhưng trung gian cụ thể đã xảy ra cái gì còn cần chờ triệu đại nhân cha hỏi rõ ràng ngài tới tìm ta thật sự là thương mà không giúp gì được cô nương cùng tuần phủ phu nhân cùng với kim phu nhân đều có giao tình chỉ cần các nàng lộ ra xuống dưới một câu nghĩ đến khuyển tử liền có thể bình yên vô sự chỉ cần cô nương chịu mở miệng Đó là ta đảm lầm cùng với thải nguyệt các thiếu hạ cô nương một cái thiên đại nhân tình, sau này chắc chắn có hậu báo. Ta là giúp tuần phủ phu nhân cùng kim phu nhân đã làm hai thân xiêm y không tính là có giao tình, các nàng cũng đều là nữ tác nhân ra, như thế nào có thể cùng triệu huyện lệnh nói thượng lời nói. Còn nữa nói, nghe đàm lao ra vừa mới trong lời nói ý tứ, lệnh lang phạm phải sai, đều là sự ra có nguyên nhân, nghĩ đến triệu đại nhân theo lẽ công bằng xử lý dưới ứng sẽ không có cái gì đại sự mới đúng. Đàm lâm ra mặt vừa động, trong mắt tức giận quanh quẩn, như vậy xem ra, một cô nương là vô luận như thế nào đều không muốn buông tha khuế tử. Một vân giao thần sắc cũng lãnh đạm xuống dưới, ta vừa mới đã cùng đàm lao ra nói được rõ ràng, sự phi đúng sai, triệu đại nhân đều có định luận, nếu lệnh lang vô sai, ai còn có thể oan uổng hắn không thành. Ngươi rõ ràng đã nhận lấy ta cấp bạc, lúc này lại lật lọng, ngươi... Mục vân giao ra tiếng đánh gây hắn nói, đàm lao ra cho ta đưa bạc, chẳng lẽ không phải có mua bán muốn cùng ta trao đổi sao? Ta và ngươi có thể có cái gì mua bán? Xem ra là ta lý giải sai rồi, Cẩm lan, đem đàm lao ra bạc mang lên. Một vân giao đem ngân phiếu đưa tới đàm lầm trước mặt, phía trước còn tưởng rằng đàm lao ra là nghe nói ta tìm kiếm tú phường hợp tác, cho nên đặc biệt tiến đến trao đổi, nhưng thật ra ta hiểu lầm, thật sự là xin lỗi. lệnh lang sự tình ta là thật sự giúp không được gì cẩm lan tiễn khách từ từ một cô nương vừa mới nói đang tìm kiếm tú phường hợp tác không biết là có ý tứ gì đàm lâm trong lòng nảy dựng nghe vân phường được hoàng thượng ban thưởng thanh danh có thể nói là phá lệ văng dội càng là không biết có bao nhiêu tú phường đối nghe vân phường lợi nhuận đỏ mắt không thôi nếu là thả ra hợp tác tin tức cầu tới cửa tú phường sợ là có thể đem ngạch cửa dẫm mình Nghe vân phường ở cánh lăng thành cũng coi như là đứng vững góc chân, theo thủa châm pháp cũng đều truyền thụ đi ra ngoài, ngày gần đây tới không ít nơi khác người tiến đến cánh lăng thành, muốn học tập theo thủa. ta nhìn các nàng thành kính thái độ, trong lòng thập phần cảm động, liền nghĩ đem theo thủa châm pháp truyền thụ phạm vi mở rộng một ít, nhưng rốt cuộc lòng có dư mà lực không đủ, chỉ có thể tìm chút tú phường hợp tác, này đầu tuyển tự nhiên là thải nguyệt các. Đàm lâm khắc chế trong lòng kích động, Lặp lại nhìn một vân giao thần sắc, trên mặt đông nhiên mang lên một mảnh sầu khổ, một cô nương, vừa mới ta thực sự quá mức xuất ruột, rốt cuộc ta một phen tuổi chỉ có này một cái hài tử, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, ta sợ là liền phải không người tông trung, thất lễ chỗ, còn thỉnh một cô nương bao dung. Nghe vân phường bởi vì truyền bá theo thủ châm pháp, được đến hoàng thượng ban thưởng, nhưng rốt cuộc chỉ ở cánh lăng thành này một cái nho nhỏ trong phạm vi, thải nguyện các liền bất đồng. Đại lịch triều phồn hoa thành trì trung đều có thải nguyệt các chi nhánh, nếu hảo hảo lợi dụng, này phân công lao đủ để cho thải nguyệt các một bước lên trời. Một vân giao trên mặt còn mang theo không thoải mái, đem kẹp ngân phiếu thiệp đẩy đến đàm lâm trước mặt, đàm lao ra nói những việc này ta đều có thể lý giải, cho nên thỉnh ngươi nhanh cứu lệnh lang đem, ta liền không chậm trễ ngươi thời gian. Đàm lâm vội vàng đem ngân phiếu đẩy trở về, hôm nay tới vội vàng, cũng chưa kịp cấp một cô nương mang lễ vật. chờ ngày mai lại chính thức tiến đến bái phỏng. Mục Vân Giao cân nhắc một lát, hơi hơi gật gật đầu. Vậy ngày mai lại đến chiêu đãi đảm lao ra. Nghe Mục Vân Giao đáp ứng số dưới, Đàm Lâm trong lòng vui vẻ, cáo tử. Cẩm Lan, tiễn khách. Chờ Đàm Lâm rời đi, Tần trưởng quầy liền đi vào tới. Cô nương, kia Đàm Lâm chính là tới làm khó dễ ngươi. Mục Vân Giao đầy mặt ý cười, nhẹ nhàng điểm điểm trên bàn thiệp mời. Vị này đảm lao ra chính là vị thần tài. Này không, cấp vương ra mua gạo thóc bạc có. Nàng làm trên quần áo được đến ngân lượng có thể tiết kiệm được tới. thần quản sự sửng sốt, nhìn đến thiệp trung ương rơi rụng ra tới ngân phiếu, mới trợt vui vẻ. Này, này có hai vạn lượng đi, là đàm lâm đưa tới. Đúng vậy, ngay từ đầu là muốn tìm ta vì đàm bắt vượng cầu tình, bị ta cự tuyệt lúc sau, liền đem ngân phiếu lưu lại đương lễ vật. Bị cự tuyệt, không có thẹn quá thành giận, ngược lại đưa ngân phiếu đương lễ vật. tân quản sự không khỏi thầm nghĩ kia đàm lâm nên không phải là cái ngốc tử đi chương 139 trăm hậu lễ một vân giao khép cười một tiếng nghe vân phường ở cánh lăng thành đứng vững vàng góp chân nhưng cánh lăng thành rốt cuộc vẫn là quá nhỏ hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị cũng là thời điểm đem nó mở rộng đến địa phương khác ta đang ở phát sầu chuyện này đàm lao ra liền tìm tới môn nhưng xem như giúp ta đại ân cô nương cẩn thận nói nói cũng cho ta đi theo cao hứng cao hứng Nghe một vân giao đem vừa mới một phen nói chuyện thuật lại một lần, tần quản sự không khỏi có chút lo lắng, cô nương, này truyền thụ theo thừa châm pháp, chính là công lớn một kiện, ngại như thế nào bỏ được giao cho đàm lâm. Kia công lao cùng thanh danh không đều làm thải nguyệt các kiếm đi sao. Nghe vân phường cũng hảo, không tiện lâu cũng hảo, vì cũng không phải là thanh danh. Nàng ước nguyện ban đầu đó là kiếm lấy bạc, truyền thụ theo thừa châm pháp thắng đặt tên thanh, vì cũng là đánh hạ cơ sở. Hảo Càng mau kiếm bạc mà thôi, nếu là một mặt đi tranh công lao, kia mới là lẫn lộn đầu đôi. Tân quản sự bừng tỉnh đại ngộ, nhưng thật ra ta nghĩ sai rồi, nghe vân phường nổi bật đã đủ thịnh, có thải nguyệt các đi đỉnh cũng hảo. Đúng vậy, làm thải nguyệt các đi vội đi, chờ theo thừa châm pháp truyền bá đến càng nhiều địa phương, chúng ta liền có thể trực tiếp tới đó chọn lựa tú nương, lại khai nghe vân phường. Kể từ đó nói, thải nguyệt các tú nương theo thừa kỹ xảo tiến bộ. có thể hay không đoạt chúng ta sinh ý. Tân quản sự yên tâm, nghe vân phưởng bán ra quần áo theo công cũng không phải chính yếu, liền tính là có giống nhau theo công, thải nguyệt các có chúng ta kia khối kim tự chiều bài sao. Mặc kệ là nghe vân Mỹ nhân sách, vẫn là nghe vân Mỹ nhân bảng, giai đoạn trước đều đã đem thanh danh lan truyền đi ra ngoài, đó là thải nguyệt các cái sau vượt cái trước, bất quá là bắt trước bừa mà thôi. Ngài liền an tâm hảo, nếu là không có nắm chắc, ta cũng không dám như vậy mạo hiểm. Là, cô nương nói như vậy, trong lòng ta an ổn nhiều. Sáu lượng làm việc cực kỳ nhanh chóng, một vân giao từ Cẩm tú Viên về nhà, hắn liền đem tề danh hồi lại đây ngân lượng số lượng tặng đi lên. Đại khái nhìn lướt qua, không có gì vấn đề lúc sau, một vân giao trực tiếp đem ngân phiếu cho sáu lượng, mau chóng làm tề danh đi mua lương thực, mấy ngày nay lui tới cánh lăng thành khách thương đông đảo, nếu là có thể, tận lực giấu người thai mắt một ít, Rốt cuộc, đột nhiên mua nhiều như vậy lương thực, lan truyền đi ra ngoài, sợ sẽ khiến cho một ít không cần thiết hiểu lầm. Chủ tử yên tâm, ta đã dặn dò tề danh, này đó lương thực đều sẽ ngụy trang thành xào trà dùng tiên diệp, sẽ không làm bất luận kẻ nào phát hiện. Hảo, một vân giao không có đi hỏi sáu lượng càng nhiều chi tiết, người này lai lịch thành mê, cùng nàng một đoạn này chủ tớ tình cảm, cũng không biết khi nào liền sẽ chung kết. Chỉ cần hắn không đối chính mình sinh ra ác ý, mặt khác tùy ý liên hảo. Sáu lượng rời khỏi cửa phòng, trong lòng từng đợt mất mát trào ra tới, hắn không dám hướng một vân giao thuyết minh chính mình thân phận, nhưng nàng như vậy mặc kệ không hỏi thái độ, làm hắn cảm thấy chính mình có thể có có thể không. Sáng sớm hôm sau, một vân giao sớm đi vào cẩm tú viên thấy tần quản sự, ta đã làm người đi mua gạo thóc, nghĩ đến qua không được mấy ngày, lương thực liền sẽ lục tục vận chuyển trở về. tần quản sự nhưng tuyển hảo địa phương. Lương thực mua trở về muốn ma thành mặt, sau đó gia nhập sinh khương rau xanh một loại xào chế, không chỉ có yêu cầu địa phương, còn cần rất nhiều nhân thủ. Cô nương yên tâm, vương ra lúc trước mua quá một chỗ biệt trang, kia địa phương vị trí ẩn nấp, ngày thường cũng ít có người lui tới, chung quanh rất nhiều nông hộ đều ở thôn trang làm sống, đều là tin được, có thể cho bọn họ tới hỗ trợ. Tần quản sự trong lòng kích động, này phê trả gừng đưa đến biệt tây. Vương gia thủ hạ bình tướng nhóm liền có thể quá đến dễ chịu chút. Nhìn tần quản sự cao hứng bộ dáng, một vân dao đung nhiên dơ dơ lên khỏe môi, tần quản sự phía trước không phải nói, vương gia nhật tử kham khổ thực sao. Này mua cẩm tú viên cùng biệt trang tiền bạc là từ địa phương nào tới? Khu! Vương gia nhiều năm tích tụ đều hoa tại đây hai nơi địa phương, kinh đô tây lang bên trong tùy tiện cái nào ăn chơi chắc táng, không phải tiêu tiền như nước chảy. vương gia dốc sức làm nhiều năm. mới khó khăn lắm tích cóp đủ tiền bạc mua một chỗ đặt chân nơi này trong đó tranh lệch thật là tần quản sự nặng nghề mà thở dài một tiếng một vân giao thấy tần quản sự sắc mặt xấu hổ không khỏi gật gật đầu nói cũng là vương gia thực sự không dễ đối với người thông minh điểm đến mới thôi có thể làm cho bọn họ biết chính mình cũng không phải hảo lừa bịp đúng vậy về sau còn cần một cô nương nhiều hơn chiếu cố một vân giao một đốn chiếu cố này hai chữ cũng không phải là tùy tiện nói chẳng sợ việt vương lại không được sủng ái cũng là hoàng tử thân phận nơi nào là nàng có thể chiếu cố được vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bị cẩm lan vào cửa động tác đánh gãy tiểu thư đàm lao ra tới tân quản sự vội vàng cáo từ ta đây liền đi trước vội cô nương có chuyện gì kịp thời làm người tới phân phó ta đó là lúc này cũng không hảo lại giải thích một vân giao chỉ có thể gật gật đầu đồng ý Đem người mời vào đến đây đi. Đàm lâm lần này mang người rất nhiều, thả nâng mười mấy khẩu cái dương, vừa thấy đến một vân dao liền đầy mặt tươi cười tiến lên thăm hỏi, một cô nương có lễ. Mặc cho ai thấy hắn trên mặt chân thành ý cười, đều sẽ không tin tưởng hai người chi gian tổn lớn lao ăn tết. Một vân dao trong lòng cảm khái một tiếng, chỉ bằng vào này phân nhẫn công, này đàm lâm liền không dung kinh thường, đàm lao ra có lễ, này. thấy một vân dao nhìn về phía phía sau cái dương đàm lâm ý bảo hạ nhân mở ra ta cùng một cô nương đều là kinh doanh tu phường người nơi này có chút vải dệt theo tuyến một loại muốn thỉnh cô nương hỗ trợ xem một chút phẩm chất như thế nào tự nhiên cô nương sự vội cũng không hảo không duyên cớ chiếm dụng ngươi thời gian nơi này có một phần nho nhỏ lễ vật, thỉnh cô nương vui lòng nhận cho cẩm lan tiếp nhận đàm lầm trong tay hộp đưa đến một vân dao trước mặt một vân dao du mắt đảo qua Mỹ mắt liền không khỏi run rẩy, hộp không lớn, bên trong lại chứa đầy ngân phiếu, ít nói cũng có 7-8 vạn lượng bộ dáng, này thật đúng là danh tác. Một vân dao chậm chạp chưa đáp lời, đàm lâm cũng không thúc giục, trước sau mặt mang mỉm cười đứng ở phía dưới. Thật lâu sau, một vân dao rốt cuộc ra tiếng, này hai ngày, không tiện lâu tân ra một đám lá trà, ta tự mình phao thượng hai ngọn, thỉnh đàm lao ra đánh giá một vài như thế nào. Vinh hạnh chi đến. Đàm lâm trong lòng hiện lên một đạo mừng như điên, việc này thành một vân giao thân thủ phao trà, một phen tinh vi trà nghệ làm đàm lâm xem thế là đủ rồi. Khó trách không tiện lâu dẫn tới trà nghệ phổ biến một thời, một cô nương này phiên pha trà tay nghề thật sự là quá mức cảnh đẹp ý vui. Làm đàm lão ra chê cười, ta càng am hiểu vẫn là theo thùa, chỉ là ta một giới nhược chất nữ lưu, có thể ở cánh lăng thành an ổn độ nhật liền cảm thấy mỹ mãn. Mặt khác còn cần đàm lao ra nhiều hơn trợ giúp. Đây là tự nhiên, cô nương yên tâm, thải nguyệt các trải rộng các nơi, tất nhiên có thể đem cô nương theo thủa tay nghề phát dương quang đại. Một vân dao mỉm cười gật đầu, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Đàm lâm phẩm khẩu trà, nếu cô nương vừa ý thải nguyệt các kia thải nguyệt các cùng nghe vân phường có phải hay không hẳn là thiêm thượng một giấy khế thư. Như vậy người ta đều có thể đủ càng thêm an tâm. Một vân dao gật gật đầu. Đây là tự nhiên, tất cả công việc thương lượng xong lúc sau, tự nhiên là muốn ký kết khế thư, đảm lao ra cũng là rộng thoáng người, như vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Cô nương cứ nói đừng ngại. chương 140 lấy ơn bà hoán. Nghe vân phường tuy rằng ở cánh lăng thành thanh danh vang dội, nhưng đồng thời cũng dẫn tới không ít người âm thầm ghen ghét, ta đem theo thủa châm pháp lan truyền đi ra ngoài, chính là hy vọng trên đầu này khối kim tự chiêu bài càng thêm củng cố một ít. Bởi vậy ta sẽ giúp đàm trưởng quầy bồi dưỡng tu nương, đem ta sở sẽ đổ vật dốc túi mà thụ, đàm trưởng quầy đem theo thừa châm pháp xuống phía dưới truyền bá thời điểm, hẳn là nói cho mọi người châm pháp lai lịch. Đàm lâm giữa mày vừa nhíu, ta có thể tuyên dương cô nương công lao, chỉ là ta như thế nào bảo đảm cô nương đem chính mình sẽ, đều truyền thụ ra tới. Sau này có quan hệ theo thừa một loại, đàm trưởng quầy nhưng thời khắc chú ý nghe vân Phượng, nếu là thấy ta dùng tân theo thừa châm pháp. Đại nhưng dẫn người tìm tới môn tới, hoặc là trực tiếp đem ta bẩm báo quan phủ trung đi. kia còn muốn hơn nữa một chút, cô nương chỉ nhưng tìm thải nguyệt các hợp tác. Hảo, mặt khác tú phường cũng không có thải nguyệt các thực lực hùng hậu, ta hạ tất xá gần mà cầu xa. Thấy một vân giao đáp ứng, đàm lâm trên mặt nhiều một phân vui mừng. Một vân giao nói tiếp, thải thanh cùng hắn đệ đệ mội mội đã ký kết bán minh khế, sau này bọn họ đó là nhà ta hạ nhân. Ta hy vọng lệnh công tử về sau không cần lại tìm bọn họ phiền thoái. Tuy rằng nàng không có đáp ứng ra tay tương trợ, nhưng thải nguyệt các thế lực đồng dạng không dung khinh thường. Một phen kiểm chứng lúc sau, đàm bắt vượng đại đệ cũng chính là quan hai tháng liền sẽ bị thả ra. Mặc dù là phát trọng, đàm lâm cũng có cũng đủ ngân lượng tới giúp hắn để tội. Hảo! Đàm lâm thông khoái đáp ứng, mấy cái hạ nhân hắn còn không có đặt ở trong mắt. Một vân dao trên mặt ý cười khắc sâu vài phần. Một khi đã như vậy, vậy thỉnh đàm trưởng quầy tới định ra khế thư đi, nghĩ như vậy tới ngươi cũng có thể đủ yên tâm một ít. Đàm lâm nghĩ nghĩ, như vậy với chính mình có lợi mà vô hại, miễn cho một vân giao định ra khế thư lúc sau, bên trong có cái gì chính mình phát hiện không được lỗ hồng, trước mắt tiểu nha đầu tuổi không lớn, tâm tư lại cực kỳ thâm trầm, bằng không sao có thể ngắn ngủn thời gian trong vòng, liền ở cánh lăng thành hôn đến hô mưa gọi gió. E sợ cho đêm dài lắm mộng, Hơn nữa phía trước đàm lâm liền tinh tế cân nhắc quá, muốn tới giấy bút về sau, đương trường liền bắt đầu động thủ viết khế thư. Mục vân giao an tĩnh nhấp trà, đàm cánh rừng thừa phụ nghiệp, đi bước một đêm thải nguyệt các phát triển lớn mạnh, nếu không có ngươi tinh xảo tính kế cùng cao siêu thủ đoạn, thải nguyệt các đã sớm mất đi với chúng, bởi vậy thấy hắn đương trường viết khế thư, cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Đàm lâm dùng gần một canh giờ, mới đưa này viết hảo đưa cho Mục vân giao. Mục vân giao tiếp nhận nhìn kỹ một lần, gật đầu, đảm lao ra viết đến tưởng tận chu đáo, nếu như thế liền nhất thứ hai phần, ký kết hảo khế thư lúc sau, ngại nhưng đem tú nương đưa tới cánh lang thành. Ta như vậy dòng trống khuôi chiêng đem tú nương đưa lại đây, nếu là bị mặt khác tú phường biết được, có thể hay không tử giữa pha dối. Tuy có khế thư, nhưng không chịu nổi người khác từ giữa chặn ngang một chân, hắn đưa lên như thế hậu lễ, thậm chí liền chính mình nhi tử. Đều tạm thời ném tại một bên, chính là muốn đem cục thịt mỡ này vững vàng mà ngậm ở trong miệng, nhưng không cho lại ra cái gì sai lầm. Như vậy đi, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta chuẩn bị xuống tay thống kê một chút tiến đến nghe vân phường học tập theo thuở chân pháp người bên ngoài, Đàm trưởng quầy nhưng đem thải nguyện các tú nương tinh tuyển một bộ phận đưa tới, ta liền đem các nàng làm như giống nhau người bên ngoài tới giáo thụ, như thế hẳn là sẽ không dẫn người chú ý. Cũng chỉ có thể như thế. không biết cô nương bao lâu thời gian nhưng đem theo thuở châm pháp truyền thụ xong nay liền muốn xem đàm lão gia đưa tới tú nương tư chất như thế nào nếu thiên tư thông minh nửa tháng thời gian đủ rồi hảo ta hiện tại liền trở về an bài liền không nhiều lắm quấy rầy cô nương một vân dao đứng dậy tự mình đem đàm lâm đưa ra ngoài cửa đàm các lao ra đi cô nương dừng bước chờ đến đàm lâm cao hứng phân chấn rời đi cầm lan vào cửa thu thập cha cụ Chỉ là ánh mắt lại liên tiếp nhìn về phía Mộc Vân Giao. Nhìn đến nàng muốn nói lại thôi thần sắc, Mộc Vân Giao đều thế nàng khó chịu, chính là cảm thấy ta không nên đem bực này chuyện tốt, giao cho đàm lâm La, nô tỳ đi theo tiểu thư thời gian không ngắn, tổng cảm thấy lấy ngài tính tình, xưa nay là ân oán phân minh, đàm bắt vượng tâm tư ác độc vu hạm với ngài, mặc dù là thải nguyệt các thực lực lại hùng hậu, ngươi cũng sẽ không như thế lấy ơn báo oán. Mộc Vân Giao mỉm cười. Liễm hạ trong mắt quang mang hiện lên, không đến cuối cùng, ai cũng khó có thể định luận sự tình tốt xấu, chậm dại xem là được. Ba ngày sau, cẩm xảo vào cửa hướng Tô Thanh cùng một vân giao bẩm báo, phu nhân, tiểu thư, triệu huyện lệnh khai đường thẩm kết đàm bắt vượng cường đoạt dân nữ một án. Bởi vì đàm bắt vượng gã sai vật một ngụm can chết, là bọn họ từ bên suối rủ, mới khiến cho đàm bắt vượng động ý xấu, còn nói a mau cùng nam nhi đám người là bọn họ đã thương. Lệ Nhi cũng là bọn họ trói đi, Vu hãm Cô Nương cũng là bọn họ động ai tâm tư, cùng đàm bắt vượng đều không có cái gì quan hệ, bởi vậy chỉ tịch thu một ít năng lượng, thả đem đàm bắt vượng đóng lại ba tháng. Tô Thanh nhìn không được những mày, kia đàm bắt vượng chính là thiếu chút nữa đem nam nhi cùng A mau đánh chết, thế nhưng liền như vậy tính. Một vân giao nhưng thật ra không có cảm thấy ngoài ý muốn, mẫu thân cũng không cần quá mức tức giận, kia hai gã gã sai vật gánh vác đại bộ phận chịu tội. Ngược lại là đem đàm bắt vượng bảo xuống dưới, nghĩ đến này trong đó tất nhiên có đàm lâm vận tác. Chỉ là, thiện ác chung có báo, nên chịu trừng phạt chung quy trốn không thoát. Tô Thanh gật gật đầu, đối với Cẩm Lan cùng Thải Thanh đám người phân phó nói, kia về sau chúng ta hành sự phải cẩn thận một ít, miễn cho đàm bắt vượng ra tới lại tìm chúng ta phiền toái. Là, phu nhân. Dùng qua cơm trưa, Cẩm Lan liền bước nhanh chạy tới bẩm báo, tiểu thư, kim phu nhân tới. Mục vân dao vội vàng đứng dậy sửa sang lại một chút váy áo, mau chút đem phu nhân mời vào tới. Kim phu nhân một thân màu hồng cánh sen sắc váy lụa, xứng với hồng phỉ thúy đổi mồi cây trâm, nhìn qua cực kỳ minh diễm. Gặp qua phu nhân, mau chút đứng dậy, đã nhiều ngày gặp ngươi sự vội, ta liền không có mỗi ngày lại đây, không nghĩ tới ngươi nơi này thế nhưng ra nhiều chuyện như vậy. Kim phu nhân nói ngữ khí mang lên một ít toán trách, xảy ra sự tình như thế nào cũng không tới tìm ta. Một vân dao vội vàng đỡ cánh tay của nàng vào nhà ngồi xuống, phân phó cẩm lan phao một ly hoa quả trà tới, đều chỉ là một ít việc nhỏ, nào dám đi làm phiền phu nhân, Ngài hiện tại chính yếu đó là an tâm điều dưỡng thân mình, này có thể so ta điểm này việc nhỏ quan trọng nhiều. Kim phu nhân không khỏi mang lên ý cười, ngươi luôn là nói có lý, hôm qua, triệu huyện lệnh phu nhân tiến đến ta nơi này bái phỏng, hướng ta nói đàm bắt vượng sự tình. Để cho ta tới ngươi nơi này thông báo một tiếng, sợ ngươi trong lòng còn có khúc mắc. Trần Phu Ú Nhân thật sự là đa tâm, triệu huyện lệnh theo lẽ công bằng xử lý, ta như thế nào hiểu ý tồn khúc mắc? Ta cũng là như vậy cùng nàng nói, nhật tử lớn lên thực, nào ở một sớm một chiều. Kim Phu Ú Nhân ngữ mang thâm ý. Một vân giao không khỏi mỉm cười, nhưng bất chính như Phu Ú Nhân theo như lời. Thấy nàng minh bạch chính mình ý tứ, Kim Phu Ú Nhân liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà là vươn tay cổ tay làm nàng bắt mạch, mau tới giúp ta nhìn một cái, ta cảm thấy này hai ngày rất tốt, ít nhiều người mẫu thân giúp ta làm những cái đó ăn ngon, hiện giờ nghĩ đến cái lại thèm khẩn. Một vân giao đang muốn nói chuyện, Tô Thanh chính đi đến, gặp qua Kim Phu Nhân. mươi 141 Kim Phu Nhân Chi Chiêu Kim Phu Nhân nhìn thấy Tô Thanh, ý cười càng thêm rõ ràng, người ta chi gian nào dùng như vậy đa lễ, mau chút đứng dậy tới ngồi. Ta chính làm vân giao giúp ta bắt mạch đầu, vừa mới còn nói thèm ăn, muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Tô Thanh trong lòng như cũ có chút có khắp, lại kiệt lực khắc chế, thái độ hào phóng tự nhiên đi đến kim phu nhân hạ đầu ngồi xuống, vừa mới nghe tư cầm nói phu nhân đã tới, liền lập tức phân phó người chuẩn bị, phu nhân chờ một lát liền có ăn. kế hóa ra hảo, hôm nay có thể ăn thỏa thích. Thỉnh phu nhân hơi làm nghỉ tạm, ta đi phòng ăn nhìn xem, làm cho bọn họ chuẩn bị cẩn thận chút. Làm phiền. Phu nhân khách khí. Chờ đến Tô Thanh rời đi, một vân giao thu hồi ngón tay, giúp Kim Phu Nhân đem thủ đoạn quần áo sửa sang lại hảo. Phu nhân đích sắc điều dưỡng không tồi, mạch tượng vững vàng thực, hài tử tất nhiên cực kỳ khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kim Phu Nhân vui mừng ra mặt, đúng rồi, ta nghe nói ngươi thu lưu từ hấu cục một cái kêu thải thanh nha đầu, còn có mấy cái hài tử. Là, xem bọn họ cực kỳ đáng thương. vừa lúc ta bên này cũng thiếu nhân thủ liền làm cho bọn họ tới nơi này giúp đỡ kim phu nhân không khỏi thở dài một tiếng ngươi chính là thiện tâm mặc kệ là nghe vân phường vẫn là không tiện lâu muốn tìm người hỗ trợ bất quá là một câu sự nơi nào liền dùng được với mấy cái hải tử một vân giao chỉ là nhẹ nhàng cười không có lại quá nhiều đi giải thích dáng vẻ này xem ở kim phu nhân trong mắt càng là chứng thực nàng trong lòng phỏng đoán vân giao ta còn nghe nói Thải nguyệt các chủ nhân đàm lâm, đến ngươi nơi này hai tranh, không có tìm ngươi phiền phải đi. Ngay từ đầu là muốn làm ta giúp đàm bắt vượng nói chuyện, chỉ là ta thấp cổ bé họng, nơi nào giúp được với gấp cái gì. Sau lại hắn nghe nói ta có nghĩ thầm muốn truyền thụ theo thừa chân pháp, liền chủ động đưa ra hỗ trợ, ta nghĩ thêm một cái người hỗ trợ cũng hảo, cũng có thể làm càng nhiều người được lợi. Kim Phu nhân một đốn, ngươi lời này ý tứ. Chẳng lẽ là muốn đem ngươi sở sẽ theo thừa chân pháp, truyền tới địa phương khác đi? truyền một chỗ là truyền nhiều chỗ cũng là truyền Hùng chi này đó kỹ xảo sớm muộn gì đều sẽ truyền tới các nơi, không bằng chúng ta quạt gió thêm tuổi một phen, còn có thể làm người nhiều cảm kích chúng ta cánh lăng thành một phân. Kim Phu Nhân tâm tư nhanh chóng chuyển động, ngươi nói nói chính là không sai, chỉ là chuyện này từ chúng ta tới làm, có phải hay không có chút không ổn. Ở cánh lăng thành trong phạm vi nhỏ truyền bá, còn có thể đủ trở thành một phần công tích, nhưng một khi liên lụy đến mặt khác địa phương, liền biến thành thu nạp dân tâm hạng nhất việc thiện, bọn họ những người này liền không đủ tư cách. Một vân giao trên mặt khó hiểu, theo Thùa châm pháp không phải đã ở cánh lăng thành truyền khai sao. Đến mặt khác địa phương truyền thụ, bất quá là mở rộng một ít phạm vi, làm càng nhiều nữ tử thu lợi, như thế nào liền không ổn. Kim Phu Nhân giải thích nói, ở cánh lăng thành ảnh hưởng hữu hạn Chính là một khi mở rộng đến địa phương khác, liên lụy người càng ngày càng nhiều, sự tình liền không phải như vậy đơn giản. Đặc biệt Giang Nam thế lực rắc rối phức tạp, như vậy thu nạp dân tâm việc thiện không biết có bao nhiêu người đỏ mắt, biện pháp tốt nhất đó là đem theo thừa châm pháp tổng kết thành sách, cùng nhau nộp cấp hoàng thượng. Một vân giao ánh mắt khẽ run, biết Kim Phu Nhân có thể nói ra lời này, đó là đem nàng xem thành người một nhà, hoàn toàn ở vì nàng suy nghĩ. Liên tưởng đến phía trước tô thanh đối nàng dạy dỗ, không khỏi buông xuống một tia để phòng chi tâm, đối kim phu nhân thản luôn nói, chính là ta đã cùng thải nguyệt các chủ nhân nói tốt, muốn mượn dùng thải nguyệt các, đem theo thừa châm pháp càng mau truyền bá đi ra ngoài, cứ như vậy có phải hay không hại hán? Thải nguyệt các kim phu nhân lược một cân nhắc, gấp giọng hỏi, ngươi nhưng có cùng thải nguyệt các ký kết khế thư? Ký, bất quá khế thư là thải nguyệt các trưởng quay định ra. bởi vì lo lắng đàm bắt vượng xong việc trả thù ta, liền cố ý để lại một tay, ký tên thời điểm dùng không phải chính mình bút tích, ẩn dấu tay mực đóng dấu đã trải qua phá lệ xử lý, thời gian dài, liền sẽ vượng thành một mảnh mơ hồ không rõ, mặt khác, thải nguyệt các chủ nhân sợ để lộ tiếng gió, khiến cho mặt khác tú phường chú ý, còn làm ta thế hắn giấu giếm tin tức, không cho người phát giác hắn phái tú nương tiến đến học tập. Kim Phu Ú Nhân không khỏi bật cười. Rồi tay nhẹ nhàng điểm điểm một vân giao giữa mày, đều nói ở hiền gặp lành, ngươi nha đầu này ngày thường làm không ít việc thiện, lúc này trời cao liền hậu đại với ngươi. Hảo, này phân tiểu tâm tư dùng hảo, nếu như vậy, chúng ta đây liền không cần lo lắng. Thái Nguyệt cắt Nhưng nói, khi nào đem tú nương đưa lại đây, làm ngươi dạy đạo theo thủa chân pháp. Xem hắn sốt ruột bộ dáng, nghĩ đến cũng liền này hai ngày liền người tới. Chuyện này ta sẽ làm người tới xử trí. Người cứ yên tâm giáo thụ theo thuở châm pháp liền hảo, mặt khác coi như làm cái gì cũng không biết, đến nỗi kia phân khế thư, mặt trên hoàn toàn không có ngươi lưu lại dấu vết, tự nhiên chính là làm không được số, nếu là làm không được số đồ vật, về sau những người khác hỏi tới, liền đừng nói nữa, nhưng minh bạch ta nói ý tứ. Một vân giao lược một cân nhắc, liền trịnh trọng gật đầu, là, ta nghe phu nhân, chỉ là cứ như vậy, có thể hay không cho ngài cùng Tào đại nhân trọc phiền thoái. yên tâm mặc dù là có chút phiền phức cũng có thể thuận lợi vượt qua tổng thể tới nói lợi lớn hơn tệ là được kim phu nhân hơi suy nghĩ một chút lại mở miệng bổ sung nói có quan hệ theo thuở châm pháp quyển sách ngươi vẫn là phải nắm chặt thời gian làm ra tới đợi cho thích hợp thời cơ ta sẽ làm người lấy đưa vào kinh đô hiến cho hoàng thượng là từ hôm nay trở đi ta liền bắt đầu chuẩn bị tranh thủ sớm ngày một ít làm ra tới cũng không cần quá mức sốt ruột Một hai tháng nội làm ra tới liền có thể. một vân dao gật gật đầu, hảo, đúng rồi, phía trước phu nhân nói, muốn chuẩn bị đưa cho Hoàng thượng năm lễ, không biết nhưng có mặt mày. Suy nghĩ một ít, thật sự nghĩ không ra cái gì mới mẻ đồ vật, liền nghĩ thật sự không được, dựa theo thường lui tới lệ thường là được. Chỉ là năm nay cánh lăng thành bị Hoàng thượng ban thưởng, nếu là có thể bằng vào năm lễ trổ hết tài năng, làm Hoàng thượng nhiều hơn coi trọng hai phân. Vậy càng là dạy hoa trên gấm, khắp cả cánh lăng thành đều có bổ ích. Vừa mới nghe phu nhân nói sửa sang lại theo thừa chấm pháp, ta đột nhiên nghĩ ra một cái biện pháp, chỉ là không biết có thể hay không thành. Một vân giao châm trước nói. Mau chút nói đến nghe một chút. Nàng tâm tư luôn là cùng người khác bất đồng, có lẽ có ý kiến hay đâu. Nếu chúng ta là bởi vì theo châm pháp dẫn tới hoàng thượng tưởng thưởng thường, không bằng liền đưa cho hoàng thượng một bộ theo phẩm. Theo phẩm. Như vậy lễ vật có thể hay không quá mức khinh bạc một ít. Tuy rằng nói thêu phẩm khinh bạc, kia cũng phải nhìn là như thế nào hoàn thành, nếu là chúng ta cánh lăng thành nữ tử mỗi người thêu mấy châm, cộng đồng hoàn thành một bộ kinh thế chi tác đâu. Một vân dao nhuẩn miệng cười, ánh mắt tinh lượng nhìn về phía kim phu nhân. Nếu là cái dạng này lời nói, kia này một bức thêu phẩm liền bao hàm toàn cánh lăng thành nữ tử đối hoàng thượng chúc phúc, này ý nghĩa tự nhiên liền không bình thường kim phu nhân ánh mắt tỏa sáng. một vân giao mỉm cười gật đầu ta nghe nói mấy năm trước tiền nhiệm dương châu Chi phủ điều nhiệm ba cánh cảm nhớ này thanh liêm công tích đưa vạn dân rủ nhập kinh đô chọc đến hoàng thượng tâm sinh cảm động nặng nề mà ngợi khen tiền nhiệm dương châu Chi phủ còn phá cách đem hắn chức quan liền thăng tăng cấp, chúng ta đưa tuy rằng không phải vạn dân rủ nhưng ý nghĩa thượng cũng không sai biệt lắm đúng vậy chỉ là phu nhân chính là cảm thấy này phúc tiêu phẩm chỉ có nữ tử hoàn thành bao hàm người còn thiếu một ít. Kim Phu Nhân gật đầu, đúng là như thế. mươi 142 Vu Nghị đưa sai tin. kia không bằng cứ như vậy, thỉnh nam tử viết thượng phúc thọ an khang bốn chữ, thu thập lên lúc sau, từ nữ tử dựa theo chữ theo chế, sau đó từ phúc thọ an khang chữ nhỏ đua thành chữ to, nếu là còn có mặt khác không đủ chỗ, liền từ ta lánh nghe vân phường các thợ theo đẩy nhanh tốc độ hoàn thành, nghĩ đến hẳn là trì hoãn không được năm lễ. Hảo! Như vậy liền thật tốt quá. Kim Phu Nhân vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới chính mình chỉ là tới quan tâm một chút một vân giao, lại ngoại ý muốn giải quyết một cọc trong lòng đại sự, chỉ là chuyện này còn cần cùng những người khác thương lượng một phen, bất quá nghĩ đến tám chín phần 10, ngươi chính là phải làm hảo chuẩn bị, chuyện này ly không được ngươi từ giữa điều hành. Thỉnh Phu Nhân yên tâm, ta tất nhiên đem hết toàn lực, dù sao cũng là vì cánh lăng thành làm vẻ vang chuyện tốt, Như thế nào đều phải nhiều hơn xuất lực. Hảo, có ngươi những lời này, ta liền yên tâm. Năm lễ có tin tức, Kim Phu Nhân ý cười đều nhiều không ít, chờ Tô Thanh chỉ huy người bưng đồ ăn phẩm đi lên, càng là ăn đến khen không dứt miệng. Tô Thanh thấy Kim Phu Nhân thái độ ôn hòa, tâm thần thả lỏng dưới, an bài đến càng thêm thỏa đáng chú đáo, liền nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Dùng xong rồi cơm, hai người càng là ngồi ở cùng nhau thương lượng nên như thế nào giáo dưỡng hài tử. tô thanh nói một ít một vân giao khi còn nhỏ khiếu sự chọc đến kim phu Úi nhân cười to không thôi một vân giao cảm thấy ngượng ngùng liền lấy cớ trốn rồi ra tới kim phu Úi nhân cùng tô thanh nói đang ở cao hứng cười cợt nàng hai câu lúc sau liền phóng nàng rời đi Về tới chính mình phòng một vân giao ý cười trên khỏe môi không khỏi nhạt nhẽo một ít cẩm lan thấy nàng như vậy thân sắc không khỏi hỏi tiểu thư làm sao vậy vừa mới không phải còn thực vui vẻ sao Không có gì, chỉ là có chút đau lòng mẫu thân mà thôi. Nàng minh bạch, hôm nay mẫu thân kiệt lực khắc chế trong lòng co quắp cùng bất an, cưỡng bách chính mình cùng Kim Phu Nhân ở chung, hơn nữa nỗ lực không ra sai lầm, đều là vì nàng. Bởi vì mẫu thân xác định nàng theo như lời cảnh trong mơ đều là thật sự, biết các nàng chung quy sẽ hồi tô ra, cho nên mới nỗ lực làm chính mình trở nên chú đáo, thỏa đáng, như vậy mới có thể càng tốt ở kinh đô dừng chân. Đau lòng phu nhân, nói ngươi cũng không hiểu, đi chuẩn bị vài thứ, hôm nay buổi tối ta tự mình xuống bếp, hảo hảo hủy lạo một chút mẫu thân. Nàng sẽ không bởi vì đau lòng đi ngăn trở mẫu thân chuyển biến, sẽ chỉ ở sau lưng yên lặng duy trì nàng, sau đó nỗ lực không cho bất luận kẻ nào có cơ hội hèn hạ với nàng. Là, tiểu thư, Kim phu nhân đãi gần hai cái canh giờ mới nhích người rời đi, trước khi đi thời điểm. còn cùng Tô Thanh ước hảo quá hai ngày lại đến làm khách. Mục vân giao vào cửa, nhìn đến Tô Thanh trên mặt tràn đầy ý cười, trong lòng không khỏi thả lòng lại, xem ra mẫu thân cùng Kim Phu Nhân liều thực vui vẻ. Kim Phu Nhân thân phận cao, lại đãi nhân ôn hòa, thật là cực kỳ khó được. Tô Thanh cảm khái một tiếng. Mẫu thân giữa chưa liền không ăn nhiều ít đồ vật, lúc này lại bồi Kim Phu Nhân ngồi nửa ngày, nghĩ đến tất nhiên là đói bụng, ta thân thủ làm vài thứ. mâu thân mau tới nếm thử hảo nhìn một vân giao tiến đến chỉ huy người đem đồ ăn bưng lên tô thanh nhẹ nhàng mà thư khẩu khí vì giao nhi đó là lại khó nàng cũng muốn nỗ lực làm chính mình thích hứng cùng kim phu nhân đám người lui tới học được những cái đó phức tạp đạo lý đối nhân xử thế như vậy tới rồi tô ra mới có thể càng tốt chiếu cố hảo giao nhi mẹ con hai người vô cùng cao hứng cơm nước xong thấy xác trời chậm nói một lát lời nói lúc sau liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Việt Tây Việt Vương phủ, trong thư phòng đèn lại là sáng nửa đêm. Việt Vương cầm thư từ tới tới lui lui nhìn rất nhiều biến, mắt lạnh mặt mày trung mạc danh thần sắc, hắn không nghĩ tới, một vân giao thế nhưng đoán được hắn Việt Vương thân phận, như vậy nàng hiện tại trong lòng làm gì cảm tưởng. Thành công công bưng trà nóng lại đây, cẩn thận đặt ở Việt Vương trong tầm tay, Vương ra, này phong thư ngại đều nhìn rất nhiều biến. Chính là lao tần bên kia có cái gì không ổn. Mười ngày trước thu được này phong thư bắt đầu, vương gia liền đem này đặt ở trên bàn, thường thường liền rút ra đánh giá, hiện giờ nghĩ đến đều có thể đọc lầu lầu đi. Không có gì. Việt vương đem tin khép lại, trong lòng lại không bình tĩnh, thấy thành công công muốn lui xuống đi, không khỏi mở miệng hỏi, thành thúc, ngươi nhưng sẽ bởi vì ta thân phận bất đồng mà sinh ra mặt khác ý tưởng. Thành công công trong lòng vừa động, Liên tưởng đến tần quản sự đưa tới tin, suy đoán vương gia là bởi vì một cô nương đoán được thân phận thật của hắn, mà nỗi lòng khó bình, không khỏi nói. Lao nô hầu hạ vương gia nhiều năm, mặc kệ ngài là hoàng tử cũng hảo, bình thường bá tánh cũng hảo, đều là Lao nô chủ tử, như thế nào sẽ có mặt khác ý tưởng. Vương gia như vậy hỏi, chính là có cái gì nghi ngờ? Vương gia như vậy để ý một cô nương, xem ra trong lòng nhiều ít là có nàng, chuyện tốt ta Việt vương giữa mày nhăn lại, hắn cũng nói không rõ trong lòng rốt cuộc ở lo lắng cái gì, chỉ là nhìn đến tần quản sự tin về sau, không tự chủ được liền bắt đầu loạn tưởng. Một vân giao biết được thân phận của hắn, là sẽ sợ hãi, kiêng kỵ, vẫn là coi khinh, khinh thường. Cũng hoặc là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng. Nay vài loại khả năng, mặc kệ là nghĩ đến đâu một loại, đều làm hắn trong lòng mạc danh bực bội. Thành công công thấy hắn trong mắt thần sắc biến hóa, Càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, tâm tư vừa chuyển lúc sau, hơi mang ám chỉ nói, vương ra không cần nghĩ nhiều, nhưng phạm là để ý ngài người, mặc kệ ngài là cái gì thân phận, đều sẽ đãi ngài trước sau như một. Việt vương giữa mày lại không có bất luận cái gì dãn ra, chỉ là gật gật đầu, liền tiếp tục xử lý trên bàn công văn. Thành công công thấy vậy không dám nhiều lời, lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Kế tiếp mấy ngày, Việt vương thần sắc như cũ khó nén ngưng trọng, Thành công công thấy đau lòng, không khỏi tìm vu hằng thương lượng, vị kia một cô nương đối vương ra như thế nào. Một vân giao cùng vương ra. Vua hằng cẩn thận cân nhắc một chút, nhanh chóng lắc lắc đầu. Vương ra thấy một cô nương đều là ở trong thư phòng bình lui tả hữu, ta cũng chưa thấy qua, cũng không biết được không. Thành công công chừng mắt nhìn vu hằng liếc mắt một cái, thời điểm mấu chốt giúp không được gì, cùng vu nghị kia tiểu tử giống nhau lãng phí lương thực. Ai? Thành công công? Ngài kêu ta. Vũ Nghị nhanh chóng từ cửa chạy vào, nhìn thấy thành công công vội vàng dừng lại, thở hổn hển khẩu khí. Hôm nay Nhi là càng ngày càng lạnh, từ cánh lăng thành trở về thật đúng là không thích ứng. Tiểu tử ngươi như thế nào đã trở lại? Nga, tần quản sự sai phái ta trở về truyền tin, công đạo ta nhất định phải thân thủ giao cho vương ra trên tay. Lao tần gửi thư, nhưng có cho ta. Vũ Nghị lấy ra hai phong thư đến xem nhìn. Không biết có phải hay không tần quản sự quá mức vội vàng, phong thư thượng thế nhưng không biết rõ phải cho ai, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút tần quản sự nói, vội vàng lắc đầu, tần quản sự nói, làm ta đem tin tự mình giao cho vương ra trên tay, chưa nói phải cho ngài. Thành công công nhìn nhìn phong thư thượng đích sắc không có viết rõ phải cho hắn, không khỏi nghĩ thầm, có lẽ lần này lão tần không có cho hắn viết thư, vì thế gật gật đầu, vương ra ở trong thư phòng. Ngươi chạy nhanh đem tin đưa vào đi thôi. Đúng vậy. Việt Vương tiếp nhận hai phong thư, cảm thụ một chút thư tín trọng lượng, giữa mày nhăn ngân càng khẩn. Đối với nghị nói, ngươi đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày. Là, đa tạ vương ra. Hai phong thư trọng lượng không sai biệt lắm, Việt Vương vẫn là cẩn thận ước lượng một chút, mở ra tự nhận là so trọng kia một phong, chỉ là mở ra về sau giữa mày không khỏi vừa động. Lúc này cánh lăng thành trung. Tân quản sự mặt mày hớn hở đem sổ sách sửa sang lại hảo, bỗng nhiên đánh một cái giật mình, không khỏi nỉ non hai tiếng, tính tính nhật tử, thư tín cũng nên đưa đến Việt Tây, cũng không biết Lao Thành nhìn đến ta cho hắn biết tin không có. Vì làm Lao Thành nhiều hơn nỗ lực tác hợp, hắn chính là ở tin trung cường điệu viết một cô nương đối vương ra một phen thâm tình hậu ý, ngẫm lại cũng là, nếu là một cô nương không thời khắc quan tâm, lo lắng vưng ra, lại như thế nào sẽ nghĩ ra xảo chế trà gừng. giúp vương gia tới vượt qua trời đông giá rét hảo phương pháp đâu. Đều ngôn nghìn dặm tặng lông hồng, lễ khinh tình ý trọng, hiện giờ cánh lăng thành cùng Việt Tây khoảng cách không biết mấy ngàn dặm, một cô nương lại ngàn dặm xa xôi xảo chế trà gừng đưa qua đi, này phân tình nghĩa sợ là đều trọng không biên. Hy vọng vương gia sớm ngày đem một cô nương này tôn kim hoa hoa ôm trở về. Như vậy, chúng ta những người này cũng liền an tâm. Chương 143 dị thường Việt Vương Việt vương trong phủ, thành công công bưng đồ ăn đưa vào thư phòng, vương gia. Ban mặt sau, Việt vương đang muốn đặt bút, nghe được thành công công nói, ngón tay một cái dùng sức, bút lông theo tiếng mà đoạn, phát ra lệch cạch một tiếng giòn vang. Thành công công nghi hoặc ngừng đầu, vương gia, ngài đều ở trong thư phòng ngồi một ngày, nên ăn vài thứ. Đã biết, Việt vương tùy tay đem đoạn rất bút lông ném tới một bên, lược hiện bực bội đem tần quản sự đưa tới thư từ đắp lên. Thành công công đánh giá Việt Vương, phát hiện hắn tuy rằng giữa mày không nhíu, nhưng thần sắc lại tựa hồ càng thêm phức tạp một ít, nhìn có nôn nóng, bất an thậm chí còn mang theo một tia sung sướng. Này Lao Tần rốt cuộc ở tin thượng viết cái gì, thế nhưng làm Vương gia lộ ra như vậy thần sắc. Vương gia, lão nô xem ngài thần sắc không mau chính là Lao Tần ở tin thượng nói gì đó. Việt Vương vừa mới thay đổi một chi bút lông, nghe được lời này, trong tay lại lần nữa lệch cạch một vang. Hắn mặt vô biểu tình đem đoạn rất bút lông ném tới một bên, này phê bút lông là ai mua tới, thật sự là quá kém, quay đầu lại khấu hắn một tháng tiền tiêu vặt, đồ vật buông liền hảo, thành thúc đi xuống nghỉ ngơi đi. Thành công công gật gật đầu, đúng vậy. Rời khỏi thư phòng, thành công công chuyển đạt Việt Vương nói. vu Hằng không khỏi trường lớn đôi mắt, kia phê bút lông ta mới vừa mua khi trở về, Vương gia không phải còn khen ngợi dùng thuận tay sao. Như thế nào lúc này liền phải khấu tiền tiêu vặt? Thật vất vả đỉnh đầu mới dư giả một ít, hắn còn tưởng tích có tiền, lưu trữ về sau cưới vợ sử dụng đâu. Thành công công hừ một tiếng, vương gia nói tốt chính là hảo, nói không hảo vậy khẳng định hảo không được, đâu ra như vậy nói nhiều, ngươi cũng đi theo Vu nghị học, nhìn xem nhân ra nhiều sẽ làm việc. Thành công công, ngài phía trước còn nói vô nghị lãng phí lương thực đâu? Ta khi nào nói qua, ta đó là nói ngươi đâu? Thành công công nói xong, chắp tay sau lưng liền hướng chính mình phòng đi đến, trên đường nghĩ đến vương gia vừa mới thân sắc, không khỏi cười thành một đoá hoa. Có hy vọng, chuyện này nhìn qua có hy vọng nha. Phải hảo hảo xử lý một chút vương phủ, nói không chừng lại qua một thời gian trong phủ liền có nữ chủ nhân. Nói đến nữ chủ nhân, vị tiêm một cô nương tuổi giống như con tiểu, bất quá cũng không quan hệ, trước cưới trở về lại nuôi lớn là được. Sáng sớm hôm sau. Việt Vương liền đem Vu Hằng cùng Vu Nghị kêu lên đi, này hai phong thư, một phong cấp tần quản sự, mặt khác một phong cấp. Một vân giao cô nương, Vũ Nghị ngươi muốn mau chút đưa qua đi. Là, Vương ra. Việt Vương gật gật đầu, ánh mắt quét quét muốn tặng cho một vân giao tin, tạm dừng một hồi lâu, mới lại lần nữa mở miệng. Vu Hằng, ngươi lập tức phái người, đến Việt Tây cùng Ngọc Khê thành giao giới địa phương chờ. Nhìn thấy cầm trong tay bổn vương tín vật vận chuyển lá trà đến ngọc khê thành thương đội, liền che chở bọn họ tiến vào Việt Tây. Là, vương gia Vũ Hằng đồng ý, trong lòng lại có chút khó hiểu, vương gia thần quản sự đưa chút lá trà tới làm cái gì. Việt Tây có thể ăn đồ vật không nhiều lắm, vương gia thủ hạ những cái đó binh tướng nhóm, trong bụng nhưng không có nhiều ít nước luộc, này trà không phải càng uống càng đói sao, còn không bằng đưa chút lương thực lại đây. Việt vương giữa mày vừa nhíu, lạnh leo ánh mắt ở chỗ hàng trên người đảo qua, đưa trà làm sao vậy? Bồn vương cảm thấy đưa trà liền rất hảo. Vũ hàng sửng sốt, vội vàng hành lễ, là, thuộc hạ cũng cảm thấy thực hảo. Việt vương lúc này mới gật đầu, trong mắt lạnh leo tiêu tán một ít, đi xuống đi. Đúng vậy. Bọn người lui xuống đi lúc sau, Việt vương mới đưa tần quản sự đưa tới tin cẩn thận để vào bàn hạ ngăn kéo chung. Sáu lượng người làm việc cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa tám tháng mạc, vừa mới thu hoạch vụ thu kết thúc, lương thực sung túc, thả giá cả tiện nghi, thực mau liền đem một vân giao yêu cầu gạo thóc mua đủ, vận chuyển tới rồi tần quản sự nói biệt trang. Nhìn một túi túi lương thực lấp đầy nhà kho, tần quản sự chỉ cảm thấy trong lòng sinh nhiệt, phía trước trầm rãi ở giang nam cắm rễ một hàng vừa động thượng đều phá lệ cẩn thận, sợ khiến cho người có tâm chú ý, ngay cả lương thực cũng không dám hướng Việt Tây vận chuyển. Hiện giờ, mục Vân dao dòng trống khua chiêng nương xảo trà tiên diệp tên tuổi, ngược lại không có khiến cho bất luận cái gì dò hỏi. mục Vân dao xuống xe ngựa, đánh giá biệt trang chung quanh cảnh trí, không khỏi trong lòng thất vọng, còn tưởng rằng nơi này cùng cẩm tú viên giống nhau phong cảnh tú Mỹ, tới lúc sau mới phát hiện chung quanh đều là tảng lớn đồng ruộng, thôn trang cũng chỉ là mấy chỗ sân, thật sự là đơn sơ thật sự. Tân quản sự thấy mục Vân dao tới rồi, vội vàng lãnh người chào đón. gặp qua một cô nương. Tân quản sự không cần đa lễ, lương thực nhưng nhiều vận chuyển tới rồi. Đã cẩn thận thẩm tra đối chiếu quá, không có gì vấn đề. Ân, vậy bắt đầu đi. Từ lúc ma gạo và mì, đến hong khô rau xanh, sinh cương, một vân giao vẫn luôn nhìn kỹ, lúc sau lại cùng phụ trách xảo chế người ta nói hẳn là chú ý hạng mục công việc, nhìn bọn họ xào ra tới một bộ phận trà gừng, xác định không có gì vấn đề lúc sau. Mới theo tần quản sự đến một bên trong phòng nghỉ ngơi Làm phiền cô nương chuyên môn đi một chuyến Từ bắt đầu đến bây giờ Ước chừng hao phí gần hai cái canh giờ Hắn đứng ở một bên nhìn đều cảm thấy mệt mỏi Càng đừng nói một vân giao một cái tiểu cô nương Không có gì Loại này trà gừng nếu xảo chế không tốt dễ dàng đổi bại Cho nên ta chuyên môn xem một chút cũng có thể yên tâm Lúc sau nhất định phải phá lệ chú ý Vạn không cần tham mau Để tránh mất nhiều hơn được Tân quản sự vội vàng gật đầu, thỉnh cô nương yên tâm, ta nhất định làm người nghiêm khắc chống giữ. Mục vân giao trung gian lại tới nữa hai lần, cẩn thận kiểm tra rồi một chút xào chế ra tới trà gừng, phát hiện không có gì vấn đề lúc sau, liền yên tâm, chuyên tâm đi vội nghe vân phưởng cùng không tiện lâu chung sự tình. Bởi vì tân gia quần áo đều đã bị định chế đi ra ngoài, mục vân giao liền phân phó người chuẩn bị xuống tay chế tác, hiện tại có rất nhiều tú nương hỗ trợ. Hai mươi bộ quần áo ngắn ngủn mấy chục ngày thời gian liền làm ra tới, bất quá đưa cho tuần phủ phu nhân cùng Kim Phu nhân hai thân xiêm y còn cần nàng thân thủ chế tác, đơn giản, nàng làm xiêm y ghi cực nhanh, cũng không hao phí bao lâu thời gian. Vừa mới đem làm tốt quần áo đưa ra đi, Kim Phu nhân liền phái ngân hồng tới thông chi nàng, tân một đám tiến đến học tập theo thuở châm pháp người đều đến đông đủ, thải nguyện các tú nương tự nhiên cũng đưa về trong đó. mục vân giao cũng vẫn chưa đặc thù đối đãi như cũ là làm trước hết đi theo nàng học đồ đi trước dạy dỗ những cái đó tú nương lệnh nàng ngoại ý muốn chính là đinh duyệt làm thế nhưng chủ động xin ra trận tiến đến truyền thụ theo thuở châm pháp mục vân giao cân nhắc sau một lát liền cao hứng đáp ứng xuống dưới chỉ là trong lòng như cũ lo lắng nàng sẽ bị đồn đãi vớ vẩn bối rối liền mở miệng ám chỉ nói phu nhân những người đó đều là tiến đến học tập theo thuở châm pháp nếu là có không hiểu chuyện trực tiếp đuổi ra ngoài đó là không cần cùng các nàng sinh khí đinh duyệt lam tự nhiên minh bạch nàng trong lời nói ý tứ trong lòng thập phần cảm động đa tạ cô nương có chút lời nói nghe một chút cũng hảo nghe được nhiều người cũng liền chết lặng đơn giản liền không đi để ý nhìn đinh duyệt lam trên mặt ý cười một vân dao trong lòng cảm thấy đáng tiếc ngày xưa nướng liệt như hỏa đình phu nhân sợ là đã không về được bất quá là ở hỏa trung hủy diệt, vẫn là dục hỏa trùng sinh Còn muốn xem nàng chính mình lựa chọn. Nàng chỉ có thể tự đáy lòng hy vọng nàng lựa chọn người sau. mươi 144 lại lần nữa cách hướng tô ra. Mười mấy ngày dối ren lúc sau, một chi thương đội lấy vận chuyển lá trà tên tuổi từ cánh lăng thành xuất phát, một đường hướng Tây mà đi, hướng khoảng cách Việt Tây gần nhất ngọc khê thành mà đi. Tân quản sự vội song trà gương sự tình, lại lần nữa chuyên tâm nhìn chằm chằm không tiện lâu. Vẽ lại hoàng thượng bản vẽ đẹp sở làm bảng hiệu. Rốt cuộc ở hơn 10 người thợ thủ công tinh điều tế chắc lúc sau đưa tới, vì tỏ vẻ coi trọng, một vân giao cùng hắn thương nghị lúc sau, chuyên môn chọn lựa một cái ngày lành, mời tàu vận niên đám người, thả ngàn vang pháo trúc lúc sau, đem không tiện lâu bảng hiệu chỉnh trọng treo đi lên. Như vậy Long Trọng trường hợp, tự nhiên dẫn tới hơn phân nửa cánh lăng thành người đều tiến đến mây xem, một vân giao tuyên bố, đem kế tiếp nửa tháng không tiện lâu lợi nhuận lấy ra tới mua lương thực. Phát cấp gia cảnh khó khăn quá bữa lao ấu người, lấy này tỏ vẻ đối hoàng thượng cảm kích tri tâm, tự nhiên lại đưa tới một mảnh khen ngợi tiếng động. Trong lúc, tư ấu cục quản sự tiến đến gặp qua Thải Thanh, muốn đem nàng mang về, bất quá đang nghe nói nàng đã ký kết bán mình khế lúc sau, thấp giọng mắng vài câu không có lương tâm một loại nói, liền hầm hực rời đi. Thải Thanh biết một vân giao đối nàng phía trước hành vi cực kỳ chán ghét, nhưng thật ra không có cố tình hướng nàng trước mặt ấu. mà là đem trong phủ quét tước xong lúc sau, liền chuyên tâm đi theo đinh phu nhân học theo thừa chân pháp, nàng thiên phu không tồi, phía trước lại học qua một nửa, đảo cũng coi như là ra dáng ra hình. Nam nhi trên người thường cũng đã có thể xuống giường hoạt động, mỗi ngày đều đi theo một vân giao phía sau, hy vọng có thể cho nàng giúp đỡ chút nội. Chỉ là cẩm lan xem hắn động bất động liền ho khan bộ dáng, cả kinh vội vàng đem người đưa về phòng, mỗi ngày đưa lên như vậy mới tranh. liên tiếp ba bốn thiên lúc sau, cẩm lan liền chịu không nổi hướng mục vân giao và hắn giận. mục vân giao gọi tới nam nhi cẩn thận dặn do một phen lúc sau, mới làm hắn đánh mất theo tới hỗ trợ tâm tư, hết sức chuyên chú tịnh dưỡng thân thể, chỉ chờ thân thể dưỡng hảo, lại hảo hảo mà báo đáp nàng. tiết trùng dương một quá, thời tiết liền rõ ràng lạnh xuống dưới, mục vân giao đổi hảo siêm ý chuẩn bị ra cửa thời điểm, tô thanh đuổi theo ra tới cấp nàng phủ thêm một kiện thúy văn gấm áo choàng. Thiên bích sắc áo choàng phụ trợ đến một vân dao sắc mặt càng thêm trắng nõn, xinh sắn phảng phất nộ đầu hủ giống nhau, chọc đến Tô Thanh không khỏi rối tay ở má nàng sờ soạn một chút, mau chút đi thôi, thay ta hướng Kim Phu Nhân Vân An, trên đường phải cẩn thận. Một vân dao thân mật ở Tô Thanh trên tay cọ cọ, đôi mắt cười con cong, là, mâu thân yên tâm, ta thực mau liền đã trở lại. Hôm nay sáng sớm, Kim Phu Nhân liền phái người tới thỉnh nàng, xem tên kia thị nữ thần sắc rất là sốt ruột bộ dáng một vân dao không dám trì hoãn đổi hảo quần áo lúc sau liền trực tiếp ngồi xe ngựa đi tới tạo phủ ngân hồng chính nôn nóng chờ ở cửa thấy một vân dao xuống dưới vội vàng tiến lên hành lễ gặp qua một cô nương ngày cuối cùng tới phu nhân đang ở chờ ngài đâu thấy ngân hồng thần sắc khó coi một vân dao trong lòng cả kinh một đường bước nhanh theo nàng đi vào hậu viện trong phòng Kim Phu Nhân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, Tào vận niên chính nôn nóng canh giữ ở một bên. Tiến phòng, liền nghe đến một cổ dược vị nhi, một vân giao nhịn không được giữa mày vừa nhíu, nhìn thấy Tào vận niên vội vàng muốn gối hành lễ, gặp qua Tào đại nhân. Một cô nương miễn lễ, mau mời giúp Phu Nhân nhìn xem. Một vân giao bất chấp khách khí, vội vàng tiến lên vì Kim Phu Nhân bắt mạch. Kim Phu Nhân có lẽ là nghe được một vân giao nói truyền thanh. mở to mắt gắt gao nắm lấy tay nàng vân dao ta trong bụng hải tử nhưng có việc ngươi muốn giúp ta giữ được hắn ta thế nào đều không sao cả trăm triệu không thể làm hắn có sai lầm một vân dao trong lòng vừa động vội vàng hồi nắm lấy nàng phu nhân yên tâm ta tất nhiên đem hết toàn lực ngài hiện tại vạn không cần kích động bằng không kim phu nhân hơi hơi độ lệnh phía dưới nước mắt liền theo khỏe mắt lăn xuống xuống dưới một bên Tào vận niên qua lại đi dạo bước chân Thấy nàng này phó biểu tình, thần sắc càng thêm nôn nóng, ai, phu nhân chớ có thương tâm, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một công đạo. tào vận niên vừa dứt lời, ngân hồng liền đi vào tới, hồi bẩm lao ra, phu nhân, vương di nương chính quỷ gối sân cửa. Kim phu nhân sắc mặt chợt biến lãnh, đối tào vận niên nói, ta hôm nay hình dung tiểu tụy, không có phương tiện thấy lao ra, ngài vẫn là trước đi ra ngoài đi. tào vận niên trên mặt nôn nóng chi sắc càng trọng. Chỉ là ngại với một vân giao ở đây, lại không có phương tiện nói cái gì, chỉ có thể do dự một lát, chậm rãi nói, kia phu nhân muốn hảo sinh nghỉ ngơi, ta vãn chút thời điểm lại đến xem ngươi. Chờ tao vận nghiên rời đi, ngân hồng đi ra ngoài nhìn một chuyến, trở về đối kim phu nhân bẩm báo, phu nhân, vương di nương còn quỳ gối sân cửa, vừa mới lao ra rời đi thời điểm, nàng tựa hồ nói gì đó, chọc đến lao ra đạp nàng một chân. thấy Kim Phu Ú nhân khẽ gật đầu tỏ vẻ nghe được, Ngân Hồng liền lui đi ra ngoài, canh giữ ở cửa, chờ đến trong phòng không có người ngoài ở, vẫn luôn hơi hơi cúi đầu một vân dao mới mở miệng nói, Phu nhân này lại là tội gì? Vừa mới nàng giúp Kim Phu Ú nhân thăm mạch, phát hiện nàng mạch tượng cực kỳ vững vàng, căn bản không có sự, nhưng nàng sắc mặt tái nhợt, lại dùng sức nắm tay nàng ám chỉ, nàng liền theo nàng nói đi xuống, Kim Phu Ú nhân ngồi dậy. cầm lấy khăn lụa đem nước mắt trà lau sạch sẽ vân dao thật không phải với đem ngươi không duyên cớ liên lụy tiến vào này hai ngày có người không thể gặp ta hảo luôn là ở lao ra trước mặt khua môi múa mép chọc đến hắn trong lòng sinh vài phần khúc mắc nếu là không đem điểm này khúc mắt nổ sớm hay muộn sẽ kết thành mật đáp rốt cuộc mở không ra chỉ cần phu nhân không có việc gì liền hảo loại này thời điểm ngài có thể đem ta gọi tới đó là không có đem ta coi như người ngoài Ta lại như thế nào sẽ để ý? Một vân giao hơi tưởng tượng, liên đại khái đoán được một chút sự tình. Trên phố sớm có đồn đãi, Tào vận nghiên có thể nhanh như vậy bình bộ thanh vân, nhiều là mượn dùng kim phu nhân gia tộc Đông Phong, sau lại kim phu nhân siêm ý để đưa tới thải điệp, làm hoàng thượng vì Tào vận nghiên thăng quan, lúc sau lại bởi vì truyền bá theo thừa châm pháp sự tình, cấp kim phu nhân gia phong táo mệnh, bên ngoài đều ngôn Tào vận nghiên lớn nhất may mắn. đó là cưới một vị hảo phu nhân. Lúc này, nếu có người cố ý châm ngòi hai câu, đảo vô cùng có khả năng làm hắn tưởng thiên. Đúng rồi, hôm nay kêu ngươi lại đây còn có mặt khác một sự kiện, ta đem đưa năm lễ sự tình nói cho lao ra, Trương Tuần Phủ biết được tin tức lúc sau cũng rất là ý động, liền nghĩ từ các nơi tìm một ít năm phút đều toàn lao nhân viết xuống phúc thọ an khang, sau đó đưa tới cánh lăng thành thống nhất tiêu chế, phía trước siêu tập chữ viết không cần chúng ta lo lắng. Trương Tuần Phủ sẽ phái người đi xử lý, chỉ là này cuối cùng theo phẩm, ước chừng phải làm lớn hơn một chút, ngươi cảm thấy khả năng hoàn thành? Một Vân giao cẩn thận nghĩ nghĩ nói, hiện giờ thời gian đã tương đối đuổi, nếu là theo phẩm còn phải làm đến lớn hơn một chút, càng muốn hao phí không ít thời gian. Bất quá nếu Trương Tuần Phủ đã mở miệng, đó là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cũng muốn kiệt lực hoàn thành. Theo phẩm liền làm trưởng thành chín thước, cao năm thước, chính hợp kiểu ngũ trí tôn chi ý. Phu nhân cảm thấy như thế nào? Kim phu nhân ấy nấy nhìn một vân giao, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn, chỉ là muốn vất vả ngươi. Một vân giao mặt mang ý cười, có thể được đến Hoàng thượng ban thưởng, trong lòng ta cũng là vạn phần cảm kích, đó là lại vất vả cũng vui vẻ chịu đựng Huống chi, nàng hỗ trợ theo chế này phân năm lễ, không chỉ là tưởng ở trước mặt Hoàng thượng lộ mặt, càng quan trọng, là muốn mượn này cách đứng một chút tô ra. Lúc trước, ở hoàng thượng sinh nhật thời điểm tô gia dâng lên kia mặt cẩm tú giang sơn bình phong không chỉ có không có giúp tô gia tranh màu ngược lại bởi vì giang sơn nhiễm huyết ngụ ý không tốt khiến cho hoàng thượng mặt rồng giận dữ tô gia cũng bởi vậy ăn liên lụy nghĩ đến hiện tại tô gia nhất không muốn thấy đó là thêu phẩm nàng cố tình muốn lại đưa một bộ thêu phẩm đi lên nếu là này phúc thêu phẩm đến hoàng thượng khen ngợi định có thể làm cho bọn họ cảm giác như ngạnh ở hầu lui một bức giảng Mặc dù này phân thêu phẩm không chiếm được hoàng thượng khen ngợi, cũng có thể mượn này làm hoàng thượng nhớ tới phía trước tô ra đưa bình phong sự tình, chỉ cần có thể làm tô ra không thoải mái, nàng nguyện ý bận rộn này mấy tháng. mươi 145 tâm tư lớn ngoại vật, áp xuống trong lòng quay cuồng tâm tư, một vân dao nhìn về phía kim phu nhân, giúp đỡ nàng lôi kéo góc chăn, phu nhân mặc dù là trong lòng có khí, cũng không thể lấy thân thể của mình nói dỡn, này huân hương là trăm triệu dùng không được. Kim phu nhân trên mặt ý cười vừa thu lại, huân hương. Từ lần trước ngươi cùng ta nói rồi không cần dùng quá mức ngọt nị hương liệu lúc sau, ta liền lại vô dụng quá huân hương. Một vân dao giữa mày vừa động, nhưng ta vừa mới đi vào trong phòng tới, rõ ràng ngửi được có một khổ hoa nhải mùi hương, bên trong còn pha một ít dược hương. Là vương di nương, nàng quanh năm ấy dùng hoa nhải huân hương, buổi sáng nàng tới ta trong phòng tỉnh tội, bị ta trực tiếp đuổi đi ra ngoài. Ngươi ngửi được hoa nhài mùi hương ước chừng là trên người nàng lưu lại, vân giao kia hơn hương chung thêm dược vật nhưng đối ta thân thể có hại. Người bình thường nghe vừa nghe cũng không sẽ có cái gì, nhưng ngài hiện tại mang thai, nỗi lòng vốn dĩ liền so bình thường nóng nảy, loại này hương vị nghe nhiều, liền dễ dàng suy nghĩ quá nặng, bất quá trước mắt không ngại, thiếu tiếp xúc một ít cũng là được. Kim Phu Nhân cười lạnh một tiếng, ta đãi các nàng khoan dung, các nàng liền thật khi ta không có tính tình. dĩ vang ta không có con nối dõi bản thân không muốn cùng các nàng lục đục với nhau không thành thường ngược lại là đem các nàng tầm cấp dưỡng lớn cũng dám đôi đương ra chủ mẫu động thủ còn đem chủ ý đánh vào ta hải tử trên người một khi đã như vậy cũng đừng trách ta dung không dưới này đó tiện nhân một vân giao lần đầu tiên thấy kim phu nhân lộ ra loại này thần sắc không khỏi hơi hơi rũ xuống đôi mắt kim phu nhân ý thức được chính mình thất thố vội vàng thu liễm chính mình tức giận vân giao Làm ngươi chê cười Một vân dao mỉm cười lắc đầu Mỗi cái mẫu thân bảo hộ chính mình hài tử Tâm tình ước chừng đều là giống nhau Ta mẫu thân như vậy mềm mại tính tình Đều có thể vì bảo hộ ta Mà cùng người khác liều mạng Phu nhân như vậy sinh khí Cũng ở tình lý bên trong Chỉ là vạn không cần bởi vì này đó tức điên thân mình Kim phu nhân không khỏi Nắm một vân dao tay vô vô Ta hài tử nếu là có thể Có người một nửa hiểu chuyện Ta liền cảm thấy mỹ mãn Mặc dù là hài tử lại nghịch ngợm, cũng là mẫu thân 10 tháng hoài thai liều mạng sinh hạ tới, phu nhân đó là nhìn hắn khóc náo, cũng cảm thấy dị thường lanh lợi đáng yêu. Một vân giao hơi hơi nghiêng đầu chấp chấp mắt, bộ dáng nói không nên lời nghịch ngợm. Kim phu nhân nhịn không được khép cười một tiếng, khó được ngươi có thể ở trước mặt ta lộ ra như vậy thần sắc, phía trước không biết có bao nhiêu hâm mộ ngươi mẫu thân, yên tâm hảo, mặc dù là ta trong bụng hài tử sinh ra, ta cũng giống nhau thương ngươi. Thấy Kim Phu Ú Nhân thần sắc thả lỏng, Mục Vân dao đứng dậy hành lễ, đầy mặt sán lạn ý cười, ta đây đã có thể thật có phúc. Người nhà đầu này. Kim Phu Ú Nhân bật cười, trong lòng tức giận dần dần tiêu tán. Mục Vân dao lại bồi Kim Phu Ú Nhân nói một lát lời nói, xác định nàng không có việc gì lúc sau, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Ngân Hồng một đường đem nàng đưa ra phủ môn, lâm lên xe thời điểm, Mục Vân dao đột nhiên sốc lên màn xe, Ngân Hồng tỉ tỉ. nhàn tới không có việc gì thời điểm làm phu nhân tào đại nhân làm mấy cái túi thơm mang lên đi ngân hồng ngơ ngác gật gật đầu đang muốn nói cái gì lại thấy xe ngựa đã đi rồi trở lại sân liền nhìn đến một thân mảnh mai vương di nương đang bị hai gã nha hoàn đỡ hướng đi trở về không khỏi hư lạnh một tiếng bước nhanh đi vào phòng phu nhân chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng buông tha vương di nương kim phu nhân dựa vào đầu giường trên mặt tràn đầy lạnh lẽo Bất quá là một cái thiếp, muốn sửa trị nàng có rất nhiều biện pháp. Nhưng ta nếu là trực tiếp ra tay, không khỏi làm lao ra cảm thấy ta có mang con nối dõi lúc sau liền dung không giới người. Thậm chí, khả năng đối hải tử đều nhiều hai phân không thích. Ta có thể không để bụng thanh danh, nhưng ta trong bụng hải tử lại cần thiết được đến tốt nhất. Cái nào phủ đệ trung hậu viện không phải nhìn một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, nhưng mỗi năm chết ở bên trong người đếm không hết, vương di nương bất quá là nhất bình thường một cái thôi. phải đối phó nàng, đều không cần ố Huế tay mình. Đúng rồi phu nhân, vừa mới một cô nương rời đi thời điểm, nói một câu nói, nói làm ngài nhàn rỗi không có việc gì, làm mấy cái túi thơm làm lao da đeo. Cấp lao da. Kim phu nhân cân nhắc một lát, đồng nhiên lộ ra một tia ý cười, cái này vân giao, thật là thông tuệ. Ngân hồng đi chuẩn bị chút kim chỉ, ta giúp lao da làm mấy cái túi thơm. Vương di nương trên người có hân hương. Chính là ngại với thân phận, nàng có thể ở chính mình trước mặt lắc lư vài lần. Cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất, vẫn là tào vận nghiên, nếu là có người ở tào vận nghiên trên người động chút tay chân, kia nàng mới thật là khó lòng phong bị, chỉ cần chính mình làm túi thơm, là có thể không cho hắn đi mang người khác đưa, cứ như vậy, cũng có thể an tâm. Là, phu nhân. Về tới trong nhà, Tô Thanh vội vàng hỏi, Giao Nhi, Kim phu nhân nhưng có chuyện gì? Mục Vân Giao ý bảo Cẩm Lan đám người lui ra ngoài. Lúc này mới cùng Tô Thanh nói tảo phủ chung tình huống. Tô Thanh nghe xong, không khỏi một trận thổn thức. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nhìn Kim Phu Úi nhân ngăn nắp, kỳ thật sau lưng cũng có không ít phiền lòng sự. Mục Vân Giao dựa vào Tô Thanh đầu vai, mẫu thân không cần lo lắng. Kim Phu Úi nhân không phải giống nhau nữ tử, hậu viện trung điểm này việc nhỏ nàng có thể ứng phó. Ân, ngươi sinh nhật cũng mau tới rồi. Quá song sinh nhật đã có thể mãn 14 tuổi, lại quá 1-2 năm mẫu thân liền phải đưa người xuất giá. Tô Thanh bỗng nhiên có chút cảm khái, quay đầu nhìn một vân giao kiểu mị khuôn mặt, không khỏi liền bắt đầu lo lắng lên. Giao nhi bộ dáng tự nhiên là không lời gì để nói, nhưng tính tình này, tổng cùng cái hài tử dường như, đến lúc đó khả năng hảo hảo giúp chồng dạy con. Nghe được xuất giá, một vân giao liền không tự chủ được nghĩ đến tấn vương, vội vàng đem trong lòng lạnh leo áp xuống đi. Mẫu thân đừng nói bậy, ta cả đời đều không gả. Tịnh nói bậy, ngươi còn có thể đi theo mẫu thân cả đời không thành. Ta chính là muốn cho mẫu thân dưỡng cả đời, chẳng lẽ mẫu thân còn ghét bỏ ta không thành. Đều nói nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành sầu, chờ ngươi cập kê lúc sau, có ái mộ người, sợ là không cần mẫu thân nói, cũng sốt ruột muốn gả đi ra ngoài. Tô Thanh không khỏi khẽ cười nói. Ai nói? Đó là ta cả ngày ở trong nhà cũng không lo. Một vân Dao ở nàng trên vai cọ cọ, ôm cánh tay của nàng làm lũ nói, mẫu thân không được ghét bỏ ta, tuyệt đối không cho phép. Tô Thanh bị nàng cọ đến ngã trái ngã phải, không khỏi liên tục cười nói, hảo. Mẫu thân không chê, đó là dưỡng cả đời cũng không chê. Tô Thanh nhịn không được thở dài một tiếng, có lẽ ông trời chính là cảm thấy chính mình nữ nhi thật tốt quá, cho nên sớm nàng phu quân mang đi. Làm bà mẫu cha tấn nàng mười mấy năm, vì chính là cân bằng loại này phúc khí, hiện giờ khổ tận cam lai, chỉ hy vọng kế tiếp vạn sự trôi chảy. Lại cùng Tô Thanh nói náo loạn một hồi, một vân dao mới trở lại phòng, nghĩ đến kim phu nhân nói năm lễ, không khỏi cầm lấy kim chỉ thêu hai châm, một không cẩn thận, thêu kim đâm phá ngón tay, đau đến nàng hơi hơi run rẩy, Một viên đỏ thám huyết châu xuất hiện ở đầu ngón tay, nàng rũ mắt nhìn chằm chằm trên tay đỏ thám chi sắc. trong đầu không khỏi hiện lên tấn vương thân ảnh. Tam Hoàng tử Ninh Quân Tấn ở Kinh Đô cũng coi như là cái truyền kỳ nhân vật. hắn mẫu thân chân Phi là tiên Hoàng hậu bên người thị nữ. Hoàng hậu mất về sau. chân Phi vì tiên Hoàng hậu túc trực bên linh cứu 49 ngày. Sinh sôi đem chính mình quỳ hôn mê bất tỉnh. Trùng hợp Hoàng thượng trải qua đem nàng đưa về trong cung. Lúc sau, chân Phi liền như diều gặp gió. Trước sau không đến một năm thời gian liền sinh hạ Tam Hoàng tử Ninh Quân tấn Rồi sau đó bị phong làm phi, không biết trọc đến nhiều ít nữ nhân đỏ mắt. Vị này tam hoàng tử, băng vào một bộ tuấn mỹ dung mạo cùng ôn hòa tính tình, ở trong triều quảng trị khen ngợi, dẫn tới đông đảo nữ tử tâm sinh ái mộ. Nhưng chân chính thế gia chi nữ lại bởi vì hắn mâu thân xuất thân mà đối hắn nhiều có khinh thường, nhưng ai có thể nghĩ vậy vị mặt ngoài ôn hòa hoàng tử, lại có thể bất động thanh sắc mua chuộc tô ra, còn cưới tô ra hòn ngọc quý trên tay. nghệ trở thành ngôi vị hoàng đế tốt nhất người thừa kế tuyển chỉ tiếc nàng bị chết quá sớm không biết ngôi vị hoàng đế cuối cùng hoa lạc nhà ai nếu là trước thời gian đã biết cũng có thể trước tiên chủ tính nhiều bị một cái lộ ai nha tiểu thư tay của ngài như thế nào phá cẩm lan bưng cháo tổ hiến tiến vào nhìn đến một vân dao nâng ngón tay ngơ ngác xuất thần cẩn thận nhìn lên mới phát hiện nàng đầu ngón tay mang theo vết máu mươi 146 lời ít mà ý nhiều Việt vương. Một vân giao hoàn hồn, ngón tay thượng huyết châu đã bắt đầu đọc lại, lấy quá khăn nhẹ nhàng một sát, đầu ngón tay liền sạch sẽ, liền kia một chút nho nhỏ lỗ kim cũng đã không cảm giác được đau đớn, không có gì. Hôm nay ở Tào Phủ Hiểu biết nhiều ít có chút xúc động nàng tâm, làm nàng không tự chủ được liền tưởng đến trước kia chính mình, kiếp trước chính mình vì tấn vương tiếp thất, tô gia vị kia đại tiểu thư đối đãi nàng. Sợ cũng tựa như kim phu nhân đối đại vương di nương giống nhau, bất quá là cái tâm nuôi lớn mà vật. Nay một đời, nàng tuyệt không lại là người thiếp thất, còn sẽ an an ổn ổn đem nàng vị kia thật lớn tỷ đưa vào tấn vương trong phủ. Nàng đảo muốn nhìn, hai cái dối trá đến cực điểm người ghé vào cùng nhau, có thể quá thành cái dạng gì. Qua mấy ngày, một vân giao lại đi tảo phủ thượng cùng kim phu nhân thương nghị năm lễ nên tuyển dụng cái dạng gì theo bố. Liền nhìn đến có người ở rửa sạch hồ sen Ngân Hồng giúp một vân giao dẫn lộ Thấy nàng tầm mắt nhìn về phía hồ sen Nhẹ giọng giải thích hai câu Hôm qua Vương Di Nương cùng Chu Di Nương đã xảy ra một ít xung đột Chu Di Nương thất thủ đem Vương Di Nương đẩy xuống Trong hồ sen tịnh là chút nước bùn Vương Di Nương đi xuống không bao lâu Cả người liền đã không có tiếng động Phu nhân nhìn hồ sen tổng cảm thấy không an tâm Liền sai người rửa sạch một chút Dự bị đem nó điền chết Mục vân giao khẽ cười cười, trong mắt hiện lên một tia gọn sóng, rồi sau đó tiêu tán vô tung vô ảnh, phu nhân suy xét chính là. Liên tiếp qua lại chạy mấy ngày, rốt cuộc đêm năm lễ hẳn là dùng vải dệt cùng theo tuyến chuẩn bị tốt, Trương tuần phủ bên kia tuyển người viết tự cũng lục tục đưa tới, mục vân giao cẩn thận chọn lựa quá, lúc này mới phân phó người bắt đầu động thủ theo chế. Phúc Thọ An khang chữ viết là Trương tuần phủ từ các nơi thỉnh toàn phúc lao nhân viết hảo đưa về tới. Tuy rằng nói phía trước là tưởng thỉnh cánh lăng thành sẽ theo thừa nữ tử tiến đến hỗ trợ theo chế, nhưng rốt cuộc này thọ lễ là hiến cho của Hoàng thượng. Những cái đó nữ tử theo công không hảo khó tránh khỏi lưu lại tì vết, cho nên cuối cùng cùng Kim Phu nhân thương định, đại bộ phận vẫn là từ một vân giao tới theo chế, dư lại từ nghe vân phượng Tú Nương hỗ trợ, vừa lúc này đó Tú Nương cũng đều là từ cánh lăng thành véo tiêm nhi tuyển lại đây, cũng có thể đại biểu cánh lăng thành nữ tử. Tô Thanh hỗ trợ sửa sang lại từ các nơi đưa lại đây chữ viết, chỉ cảm thấy đôi mắt đều phải hoa, giao nhi, này cũng quá nhiều đi, ngươi muốn theo chế tới khi nào? Một bên hỗ trợ phách sởi tơ cẩm lan đám người cũng không khỏi gật đầu, đúng vậy, tiểu thư, Trương Tuần Phủ cũng quá sẽ không thông cả người, này mắt thấy khoảng cách ăn Tết không mấy ngày rồi, còn muốn trước tiên nửa tháng đem năm lễ đưa vào kinh đô, chân chính có thể theo chế thời gian cũng chính là ba tháng, nơi nào có thể thêu cho hết nhà. Một vân dao ngẩng đầu nhẹ nhàng cười một chút, ta đều không có phát sầu, các ngươi sầu cái gì? Yên tâm hảo, ba tháng thời gian vậy là đủ rồi. Tô Thanh nhịn không được thở dài một tiếng, nhẫn hạ tâm đau nói, mẫu thân đi giúp ngươi làm chút ăn, này ba tháng ngươi cái gì đều không cần phải xem vào, liền chuyên tâm tới theo chế năm lễ.